t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu sếp cậu muốn đi gặp bạn gái cũng không được à nhạc bằng trình bị giải đi nơi này về cơ bản đã không còn chuyện của nhạc thính phong nữa trước khi đi đinh p h ụ đột nhiên nói cảm ơn anh nhạc nếu không nhờ có anh chắc có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể thoát khỏi cái địa ngục đó được mất thật sự rất cảm ơn anh đinh p h ụ tự nhiên quay ra lấy lòng nhạc thính phong vì bà ta muốn cho nhạc thính phong biết bà ta đã không còn chút can hệ nào với nhạc bằng trình nữa rồi sau này bà ta sẽ không còn liên quan gì tới ông ta nữa bà ta mong rằng nhạc thính phong có thể nể tình bà ta tốt xấu gì cũng đã giúp anh giải quyết nhạc bằng trình sau này nước sông không chạm nước giếng đinh phù nhận ra không một hai đối nghịch với nhạc gia mà có được kết cục tốt cả nhạc bằng trình là cha ruột của nhạc thính phong đấy nhưng giờ chẳng phải còn bị cảnh sát dẫn đi sao nếu nhạc thính phong muốn xử lý một người anh sẽ không cho người đó có cơ hội phản kháng nhạc bằng chỉnh chính là một ví dụ sống đinh p h ủ rất sợ nhạc thính phong sẽ tìm bà ta gây chuyện hôm nay bà ta nói bi thảm như vậy như thể đã không còn gì hối tiếc đã hoàn toàn mất hết hy vọng đối với thế giới này rồi nhưng trong lòng bà ta kỳ thật vô cùng sợ chết nếu không bà ta đã không cố gắng chống đỡ tới hiện tại chỉ cần là một người phụ nữ bình thường nếu gặp phải loại chuyện như vậy có lẽ đã tự sát không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đinh phù lại vẫn có thể chịu đựng đến tận bây giờ nhạc thính phong cười mỉm mai anh không nói gì mà đi thẳng anh vẫn luôn biết đinh phù là một phụ nữ rất ghê gớm bà ta có thể khống chế nhạc bằng trình ba mươi năm là đã có thể thấy được thủ đoạn của bà ta lợi hại đến thế nào rồi nếu không phải sau đó xảy ra những chuyện như vậy có lẽ nhạc bằng trình vẫn bị đinh phủ dắt núi hôm nay nhạc thính phong được tận mắt chứng kiến diễn xuất của đinh phủ quá chân thật thật sự rất đáng sợ đinh phủ quả thật không phải ngọn đèn đầu đã t ắ t chỉ dựa vào diễn xuất của bà ta cũng đủ để cảnh sát tin tưởng người phụ nữ này anh không thể lơ là cảnh giác được nhạc thính phong ngồi trên xe nhìn cảnh sát dẫn đinh phủ đi nghiệm thương giang lai hỏi x ế p vậy còn đinh mục liên với đinh cẩm quỳ thì sao vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện lỡ nhạc bằng trình tìm bọn chúng thì phải làm thế nào có đinh phù ở đây bà ta tuyệt đối sẽ không để họ đứng về phía nhạc bằng trình đinh phù rất giỏi khống chế nhân tâm người khác nhạc bằng trình bức bà ta làm ra những chuyện như vậy hai đứa con của bà ta không thể không biết giờ đinh phủ muốn lấy lại số tiền mà nhạc bằng trình đang nắm giữ chỉ cần ông ta vào mà không thể ra nữa bà ta mới có thể lấy được số tiền đó cho nên đinh phủ tuyệt đối không thể để số tiền này bị h ữ n g mất được nhạc thính phong nói chuyện ngày hôm nay không thể lơ là được cậu phái người đi theo dõi bọn người đinh phủ cho tôi giang lai gật đầu vâng về nhà đi x ế p hiện tại còn chưa đến giờ tan làm chẳng phải chúng ta nên tới công ty sao sếp của cậu không muốn tới công ty đấy được không sếp cậu muốn về nhà đấy không được à sếp cậu muốn gặp bạn gái đấy không được hả được được được giang lai thật sự rất hối hận tự dưng lại ngứa mồm muốn tìm n g ự ợ c à lúc này trong viện hạ lan phu nhân cũng đã tỉnh lại bà ta có rất nhiều vết thương trên người hai cánh tay một cái bị g a y xương một cái bị đứt dây chẳng hai mắt bị mù tạt chảy vào vì không rửa kịp thời nên giờ không còn thấy do nữa nếu có thể nằm trên giường điều trị vết thương c ò n đỡ đằng này không được bà ta vừa tỉnh dậy thì cảnh sát liền ập tới họ luôn hỏi bà ta làm thế nào liên hệ được nhạc bằng c h í n h giả mục đích là gì yêu cầu bà ta thành thật khai báo mọi tội lỗi của bà ta 4. chương 827 t h i ể u tam tới tận cửa rồi cảnh sát hỏi bà ta như thể bà ta là tội phạm lừa đảo hạ lan phu nhân thật sự không thể chịu nổi nữa bà ta gào lên tôi đã nói rồi ông ta là thật là thật là thật tại sao các người không chịu tin ảnh của nhạc bằng trình cách người cũng thấy rồi đấy hai người giống y y hệt nhau không khác điểm gì trên đời này sao lại có thể giống được đến mức ấy dù cho có là anh em sinh đôi đi chăng nữa cũng không thể cảnh sát các người có phá án thì cũng nên thông minh ra một chút chứ viên cảnh sát ghi chép lại không hề tức giận anh nói thế gian này rộng lớn như vậy có giống nhau cũng đâu có gì kỳ lạ giấy chứng tử và các tư liệu đều đã được chứng thực hôm nay bà có thể không thừa nhận nhưng đợi sau khi chúng tôi tra rõ ra tất cả mọi chuyện bà muốn nói thì cũng mượn rồi hạ lan phu nhân tức đến hộp máu cảnh sát đi rồi một mình bà ta nằm đó chỉ cảm thấy ngực ấm ách khó chịu hạ lan minh đức không ở đây hạ lan phương niên cũng chẳng thấy đâu giờ không biết con gái bà ta thế nào rồi tâm trạng hạ lan phu nhân loạn như cào cào có người bước vào hạ lan phu nhân còn tưởng là cảnh sát bà mở miệng nói tôi đã nói rồi tôi không biết là không biết rốt cuộc các người muốn hỏi cái gì chẳng lẽ các người muốn vu hoan giá họa cho tôi sao một lát sau cửa phòng vang lên một giọng nói rụt rè chị t r ư ơ n g xin lỗi đã quấy rầy hạ lan phu nhân nghe thấy giọng liền quay phát lại bà ta thấy một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đang đứng trước cửa g i á n g vẻ thanh tú nhìn có vẻ trẻ hơn so với tuổi thật không phải kiểu đặc biệt xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn cảm giác rất dễ chịu giọng nói nghe cũng rất hay nhìn thì có vẻ là người không có bất cứ sự công kích nào dù cho là giọng nói hay g i á n g vẻ cũng đều rất ôn hòa nhã nhặn nhưng vừa thấy người này hạ lan phu nhân bông xù lông như một con gà t r ọ i ai cho cô tới đây cô cút ra ngoài cho tôi đồ thiện nhân đồ hồ ly tinh cô chạy tới đây là muốn diêu võ dương oai với tôi có đúng không cô đừng có mơ cút ngay cho tôi tất nhiên hạ lan phu nhân biết người này vì đây chính là lý tĩnh di bổ nhí mà hạ lan minh đức nuôi dưỡng bên ngoài đây chính là một cái gai k h ắ c đâm trong lòng hạ lan phu nhân bà ta lúc nào cũng muốn n ổ nó đi nhưng mãi vẫn không n ổ được năm ấy bà ta cũng đã biết việc hạ lan minh đức bồ bịch bên ngoài nhưng vì để giữ hình tượng của mình trong lòng ông ta để củng cố địa vị của mình bà ta vẫn cố nhẫn nhịn không động tới bà ta cảm thấy tiểu tam ở ngoài trung quy cũng chỉ là tiểu tam v i n h viễn không thể đặt chân được vào nơi cao quý h u ố n hồ nếu bà ta làm loạn lên để mọi người biết được bà ta làm sao có thể duy trì hình tượng tình cảm vợ chồng sâu đậm với hạ lan minh đức được nữa thế nên hạ lan phu nhân vẫn luôn nhẫn nhị lý t ĩ n h di nhẫn cho tới khi bà ta lâm vào tình cảnh khó khăn như bây giờ lý t ĩ n h di cười dịu dàng cô xách một bình giữ ấm vào vẫn làm như không hề nghe hay thấy địch ý và những tiếng chửi mắng kia của hạ lan phu nhân lý t ĩ n h di cười nói em mang chút canh gà tới cho chị em vừa mới đun ở nhà xong để nhỏ lửa ninh cả một ngày đấy chị nếm thử đi lý tĩnh di đổ canh ra một cái bát canh gà đen được ninh loáng lấy nước trong lúc ninh cô cũng đã hớt hết lớp dầu bên trên đi rồi mùi thơm tỏa ra khiến người khác thèm vô cùng cô lấy một cái thìa ra múc một thìa cẩn thận thổi mấy cái rồi đưa tới trước mặt hạ lan phu nhân chị chị nếm thử đi canh này minh đức cũng thích tan lắm cái cái khác em không biết cũng chỉ biết nấu chút canh này lần nào minh đức tới chỗ em cũng thích nhất là ăn một bát canh gà do em nấu em tin là chị cũng sẽ thích đấy t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám tiện nhân tự có cách hành hạ của tiện nhân nghe cô ta nói thế hạ lan phu nhân càng nổi giận bà ta hất cánh tay bị bõ b u ộ c đánh đổ luôn bát canh gà trong tay lý tĩnh di chửi ấm lên con tiện nhân tiện nhân đổ tiện nhân mày cút đi cho tao có tao ở đây chỉ cần tao còn sống mày vĩnh viễn đừng mơ tới việc có thể bước được vào nhà hạ lan canh hắt lên tay lý tính di cánh tay trắng non đông bị đỏ lên một mảng canh gà đó được giữ ấm rất tốt vẫn còn nóng bỏng tay lý tính di bị bỏng nên hơi run lên nhưng vẫn không nhúc nhích bị đau nên giọng cô ta hơi run nói chị chuyện này chắc sẽ khiến chị thất vọng vì em đã vào ở trong nhà hạ lan rồi không tin chị có thể đi hỏi minh đức minh đức còn nói ngày mai anh ấy sẽ làm thủ tục chuyển trường cho đứa nhỏ để nó có thể học cùng một trường giống phương niên sau này nó sẽ tài giỏi được như anh nó như vậy thật tốt hạ lan phu nhân nghe xong không thể thở nổi nữa bà ta trứng mắt suýt chút nữa thì t ứ c chết hạ lan phu nhân gào lên hạ lan minh đức ông ông là đồ khốn nạn ông mau cút ra đây cho tôi cút ra đây một đứa con ngoài giá thú ông dựa vào cái gì mà đòi s o với con tôi hả lý tĩnh di thấy cánh tay bị s ư ơ n g đỏ lên cười nói chị chị đừng giận tiểu hiên nhà em tuy còn nhỏ nhưng cũng là con cháu chân chính của nhà hạ lan em cũng đối xử với con gái chị như con trai em em mong là chị cũng có thể coi con trai em như con đẻ của mình gân xanh trên c h á n hạ lan phu nhân nổi cả lên bà ta nói tiện nhân tiện nhân đồ hồ ly tinh mày đừng có mơ háo cả đời này mày cũng đừng có mơ con mày có thể so sánh được với con trai tao con của tiện nhân sinh ra cũng chỉ là đồ ti tiện mà thôi m à y còn vọng tưởng tới việc bước chân vào nhà hạ lan của chúng tao mày lý tính di nhét miệng chị chuyện này sợ rằng không được rồi em với tiểu hiên đã chuyển vào nhà hạ lan sống hơn nữa cũng sẽ không đi đâu ngược lại là chị đấy em sợ chị không thể sống ở trong nhà được nữa dù sao chúng em cũng chuyển vào rồi nhiều người như thế chật trội lắm thế nên đành phiền chị chuyển ra ngoài thì tốt hơn thiều hiên còn nhỏ không thể để nó chịu ủy khuất được em tin là chị sẽ hiểu có phải không mày là con hồ ly tinh lẳng lơ chỉ dựa vào mày mà đòi đấu với tao sao mày có tin tao sẽ khiến mày và thằng con tạp chủng kia của mày chết cũng không biết tại sao mình chết không hạ lan phu nhân nằm đó bất động nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ cách để giết lý tính di và thằng con tạp chủng của cô ta rồi bà ta thật sự hối hận tại sao không sớm ra tay hơn một chút sao không sớm giết chết bọn họ đi cho rồi lý tính di mỉm cười trước đây chắc chắn là không được nhưng giờ minh đức đã đứng về phía em rồi chị à chị chị nên biết điều một chút thì tốt hơn nếu không em mà không vui em sẽ bảo minh đức cắt luôn cả tiền sinh hoạt phí của chị đấy một con tiểu tam lại nói với vợ cả của người ta là bà đừng có ngang thắng quá bà mà còn bướng nữa tôi sẽ cắt luôn lương thực của bà đấy một câu này thôi cũng đủ để khiến cho vợ cả hạ lan phu nhân tức tối đến thế nào hạ lan phu nhân sớm đã bị cảnh sát làm cho mất hết lý trí rồi giờ lý t ĩ n h di lại chen chân tới đây căn bản không hề cho hạ lan phu nhân thời gian để bình tĩnh lại bà ta nghe thấy vậy tức đến nỗi không thốt ra nổi lời nào nữa hai cánh tay quên cả đau xoàng một tiếng bà ta đẩy hết canh gà trên bàn xuống đất nước canh bắn hết lên đ u ổ i lý t ĩ n h di sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân lý tính di giống như bình xứ bị đập vỡ lập tức ngã xuống đất túi đầu lặng lẽ khóc chương 829, gặp phải một con tiểu tam có sức chiến đấu cấp đại thần thì phải làm thế nào thấy màn này hạ lan phu nhân liền giật mình bà ta biết có gì đó không ổn ngay sau đó hạ lan minh đức bước vào thấy lý tính di đang co quắp dưới đất cả người chật vật túi đầu khóc n ư ớ c nở hai vai co rúm lại tay phải còn đang ôm lấy cánh tay trái hơn nữa trên cánh tay trái đang bị s ư ơ n g đỏ cả một mảng lớn vừa thấy vậy ông ta liền biết chuyện gì đã xảy ra lại nhìn trương thanh nhã hạ lan minh đức lập tức nghĩ tới thảo nguyên trên đầu mình một vầng sáng xanh chiếu khắp người nỗi nhục nhã ngày hôm qua lại hiển hiện ngay trước mắt hạ lan minh đức còn chưa kịp lên cơn điên trương thanh nhã đã hét lên hạ lan minh đức con tiện nhân kia là thế nào không ngờ ông dám cho nó vào sống tại hạ lan ra lại còn cả thằng tạm trùng kia nữa rốt cuộc ông muốn làm gì hạ lan minh đức ông có còn là người không sao ông có thể làm ra chuyện như vậy được hả thằng con tạm trùng do con tiện nhân này sinh ra mà cũng có thể bị được với phương niên sao hạ lan minh đức bị chọc tức đến b ậ t cười ông ta cảm thấy thật nực cười rốt cuộc trương thanh nhã lấy đâu ra tự tin mà cho rằng sau khi bà ta đã trồng cả một vùng thảo nguyên trên đầu ông ta mà còn dám tùy tiện như vậy chứ con mẹ nó lại còn gọi người khác là tiện nhân mà không biết ngượng mồm tính ri là tiện nhân thì bà ta là cái gì hạ lan minh đức cười lạnh tôi có làm thế nào cũng đâu thể bằng bà bà làm ra những chuyện xấu xa dơ bẩn đó mà còn muốn diêu võ dương oai trong nhà hạ lan của tôi được sao bà cảm thấy chuyện này có khả năng không bà thật sự cho rằng tôi sẽ tha thứ cho bà chắc cô ấy là tiểu tam cô ấy không xứng gả cho tôi nhưng bà càng không xứng bà còn không bằng cả một con tiện nhân giờ trương thanh nhã mới hiểu tất cả những chuyện lý tĩnh di làm đều có sự đồng ý của hạ lan minh đức ông ta muốn xuống tay với bà sao ông ta không thể tha thứ cho bà vậy bà ta càng phải quay trở về giống như trước kia trương thanh nhã cảm thấy hoảng loạn địa vị của bà ta địa vị hạ lan phu nhân của bà ta thật sự bị lung lay rồi ả bà ta nghiến răng nhìn con đàn bà kia dù có thế nào bà ta cũng nhất quyết không thể để hạ lan minh đức nghĩ tới việc ly hôn được bà ta nhất định phải nắm chắc trong tay tất cả những kê sách khó khăn lắm mới nghĩ ra kia trương thanh nha nói minh đức em xin lỗi vừa xong em chưa đợi bà ta nói hết lý tĩnh di đã ngẩng lên nước mắt ràn g rùa minh đức là do em muốn tới thăm chị trương anh đừng giận quả thật em không nên đến đây về em sẽ thu xếp đồ đạc rời khỏi đó em sẽ không làm khó anh đâu anh đừng tức giận mà trương thanh nhã nghe xong liền lên cơn mẹ nó cái gì vậy giờ chẳng lẽ lại để nó chiếm hết phần tốt sao con đi thối tha kia mày thử nói thêm câu nào nữa xem trước mặt tao mà mày dám dở cái trò này ra à tao lột ra mày bây giờ trương thanh nhã quên mất rằng hai tay của mình giờ một tay bị đứt một tay thì gãy xương bà ta dãy rủa muốn lột ra một người phụ nữ nhưng lại quên mất vết thương trên người mình vừa động một cái cả người rơi xuống cánh tay phải liền c h ạ m đất trong viện truyền r a tiếng kê thảm thiết như heo bị chọc tiết a lý tĩnh di vừa đứng dậy thấy trương thanh nhã ngã xuống trước mặt mình hoảng sợ muốn tránh đi nhưng càng tránh càng gớp lại bị trơn thế là lại đập lên người trương thanh nhã thêm vố nữa mông ngồi bậy xuống người trương thanh nhã khiến bà ta đau run rẩy cả người mẹ nó chứ bà ta như nghe thấy cả tiếng xương mình bị gãy lý tĩnh di vội và n g m u ố n đứng dậy càng gấp chân càng trơn ở dưới đất thì toàn canh gà khiến cô ta ngã xuống tới mấy lần nữa chị trường thật sự rất xin lỗi chị không sao chứ thiện nhân trương thanh nhã chửi được hai chữ nhưng cổ bà ta bị lệch liền ngất đi khoe miệng lý tĩnh di n ế t lên một nụ cười châm biếm chương tám trăm ba mươi cuộc hôn nhân này buộc phải kết thúc chương 830 cuộc hôn nhân này buộc phải kết thúc L. ý tĩnh di vẫn ngồi trên người trương thanh nhã cô ta xấu hổ đỏ mặt nói minh đức anh kéo em dậy với sàn nhà chân quá em không đứng dậy được hạ lan minh đức vội vàng kéo tay cô tay vừa hay lại tóm đúng vào chỗ cánh tay bị bỏng lý tĩnh di đau quá kêu lên một tiếng đau quá hạ lan minh đức vội vông ra lý t ĩ n h di lại ngã ngồi xuống trương thanh nhã đang trong cơn hôn mê nhưng người bị đau nên vẫn giật giật mặt lý t ĩ n h di đỏ như muốn bốc khói cô ta ngượng ngùng nhìn hạ lan minh đức minh đức không ổn rồi chị ấy chắc chắn là bị em đ è ngất rồi em em nhất định chị ấy sẽ nghĩ là em cố tình minh đức anh mau gọi chị ấy một tiếng đi em cứ đứng đậy trước đi đã chuyện này không liên quan tới em là bà ta tự làm tự chịu hạ lan minh đức nhanh chóng kéo lý tĩnh di dậy ông ta tránh vết bỏng trên cánh tay cô ta ra lý tĩnh di lau nước mắt chị trương bị ngất rồi tìm bác sĩ trước đã lỡ lại bị thương ở đâu thì làm thế nào hạ lan minh đức cười lạnh ừ bà ta có chết cũng là đáng đời loại phụ nữ đê tiện đó đáng ra nên chết từ lâu rồi lý t ĩ n h di vội nói anh đừng nói như vậy dù gì chị ấy cũng là vợ anh là phu nhân của hạ lan ra bất kể hai người có xảy ra mâu thuẫn gì cũng không thể c h ù người ta chết như vậy mau gọi bác sĩ đi chị ấy thế này em cũng không dám động vào hạ lan minh đức cười mịa bà ta sắp không phải là phu nhân của nhà hạ lan này nữa rồi mắt lý t ĩ n h di sáng lên cô ta nói minh đức có những chuyện em không biết có nên nói hay không chị trương sống trong nhà hạ lan bao nhiêu năm nay dù gì cũng là vợ chồng với anh ba mươi năm tình cảm này không phải nói hết là hết được dù cho không có công lao cũng có khổ lao lúc nào anh cũng công tác ở bên ngoài trong nhà nếu không có chị trương thì đã sớm l o ạ n rồi cuộc hôn nhân này anh vẫn phải nghĩ cho kỹ trương thanh nhã hiểu hạ lan minh đức lý tính di cũng hiểu ông ta tới giờ vào lúc hạ lan minh đức đang ghét trương thanh nhã nhất nếu lý tính di ở bên thêm dầu vào lửa quả thật có thể khiến ông ta càng chán ghét trương thanh nhã hơn và cô ta cũng sẽ đạt được điều mà mình mong muốn nhưng đợi tới khi hạ lan minh đức ngôi giận rồi lửa đã qua mới bắt đầu nghĩ sẽ thấy những chuyện trước đây đều là do cô ta thêm dầu vào lửa sẽ cảm thấy người phụ này thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì hơn trương thanh nhã cả h ứ a hồ hạ lan v ư ơ n g niên là con trai của trương thanh nhã con trai của bà ta không phải là bà ta cũng chẳng phải là hạ lan minh đức bất kể trương thanh nhã có thế nào thì địa vị của hạ lan v ư ơ n g niên trong nhà hạ lan tuyệt đối cũng sẽ không bị lung lay còn con trai của lý t ĩ n h di năm nay mới mười tuổi nếu cô ta và con trai muốn sống tiếp trong nhà hạ lan thì kỳ thật cũng phải xem xem hạ lan v ư ơ n g niên có đồng ý hay không đã giờ cô ta nói đơ cho trương thanh nhã như vậy trước hết có thể thể hiện mình là một người lương thiện không bỏ đá xuống giếng sao sẽ khiến hạ lan minh đức càng ghét trương thanh nhã hơn hạ lan minh đức thở dài em đấy nếu bà ta được một nửa như em thì anh với bà ta đã không đến nỗi như bây giờ rồi đừng nói vậy thật ra em vẫn luôn rất ngưỡng mộ chị trường trước đây chị ấy chăm sóc cho anh tốt như vậy thật sự rất giỏi giang hạ lan minh đức cười chế dễ ư ớ c ngưỡng mộ à ngưỡng mộ vì bà ta đã cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu mình à trong khoảng thời gian bà ta dưỡng thương anh sẽ không ly hôn với bà ta bà ta bất nhân với anh nhưng anh cũng không thể bất nghĩa với bà ta đợi vết thương của bà ta lành rồi cuộc hôn nhân này buộc phải kết thúc lý tĩnh di nhìn trương thanh nhã dưới sàn nhà cô ta cúi t h ấ p đầu khoe miệng bất giác dương lên chương 831, không phải anh nói để cho tôi ngủ cả đời sao tại nhạc r a y ế n thanh ti đang gọi điện cho du d ự c chờ chú làm xong chuyện này sẽ trở về con có ra đường thì phải cẩn thận đấy biết không trong điện thoại ngoài giọng nói của du d ự c còn có rất nhiều tạm tâm khác giống như ông ta vẫn đang ở ngoài đường y ế n thanh ti gật đầu dạ con biết rồi bên phía diệp ra thì tạm thời sẽ không sao dù cho có gặp thì bọn họ cũng không dám làm gì con không cần bận tâm đến bọn họ vâng con chưa từng kiêng nể bọn họ bao giờ trong điện thoại du d ự c yên lặng một lúc lâu mới nói chuyện của mẹ con không hề đơn giản có thể nghiêm trọng hơn so với những gì chúng ta nghĩ con không cần phải lo lắng chú sẽ điều tra do việc này trong lòng yến thanh t i có chút căng thẳng xem ra sự việc quả nhiên như cô đã đoán cái chết của mẹ cô tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị một tên cặn bã vứt bỏ mà còn liên lụy đến những vấn đề sâu xa khác tiến thanh ti hỏi cần con làm cái gì không du d ự c việc con cần làm chính là tự chăm sóc bản thân cho tốt bảo vệ chính mình an toàn là được rồi tiến thanh ti nghiêm túc nói đấy là mẹ của con con không thể mặc kệ tất cả mà ngồi chờ chú đi làm mọi thứ cho con được nếu như cần con làm cái gì con hy vọng chú sẽ nói cho con biết con nhất định phải biết rõ vì sao mẹ con lại phải chết được du dực suy nghĩ một lúc liền đồng ý ông ta nói đúng rồi nếu như có ai khác hỏi đến chú đừng bảo chú đã trở về hải thành được con sẽ không nói cho bất kỳ ai tiến thanh ti đoán lần này du d ự c về hải thành chắc hẳn là muốn bí mật điều tra rõ về sợi dây chuyền kia nếu thật sự giống như n h ư n g gì ông ấy đã nói nếu đây là chuyện động trời liệu ông ấy có gặp nguy hiểm không tiến thanh ti bỗng cảm thấy bất an du d ự c nói chú không thể nói tiếp với con đường nữa di động sắp hết tin rồi tiến thanh ti do dự một chút nói chú cẩn thận yên tâm đi chú không sao qua mấy ngày nữa sẽ xong thôi lúc đó chú tới tìm con kết thúc cuộc gọi trong lòng yến thanh ti đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi không nói được là tại vì sao chỉ là cảm thấy giống như sắp có chuyện gì rất kinh khủng đang chờ cô ở phía trước yến thanh ti vẫn luôn cho rằng mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng mà hiện tại thì với những đầu mối mới được tìm ra có vẻ như thân thế của mẹ cô không chỉ có vậy nhạc thính phong đẩy cửa đi vào thấy s ắ c mặt hiến thanh t i đầy bất an liền hỏi sao vậy xảy ra chuyện gì sao không có em chỉ lo lắng cho miên miên không biết bây giờ con bé thế nào hiến thanh t i do dự một lúc vẫn quyết định không nói ra chuyện của mẹ cô dù sao việc này là chuyện lớn cũng có nguy hiểm cô phải suy nghĩ thật kỹ đã nhạc thính phong ôm y ế n thanh t i nói tới thì hôm trước diệp thiều quang cũng đã giúp chúng ta với lại cậu ta cũng không phải loại người thích đùa dỡn đàn bà tuy không phải người tốt nhưng xem xét kỹ thì cũng tạm chấp nhận được y ế n thanh ti thở dài một tiếng trước đó quý miên miên có gọi một cuộc điện thoại tới nói không có chuyện gì bảo cô đừng lo lắng sau đó liền không liên lạc lại được nữa y ế n thanh ti đương nhiên không thể biết giờ phút này quý miên miên đang nằm trên ghế s a lọn trên bàn là một mớ hỗn độn đang xem đêm sâu cười đến chạy cả nước mắt cô d ơ chân lên đạp diệp thiều quang tôi muốn ăn gà rán anh nhanh lên diệp thiều quang cắn răng nói quý miên miên đã hai giờ sáng rồi mà em còn không đi ngủ quý miên miên ngẩng đầu lên vẻ mặt tội nghiệp không phải anh nói để cho tôi ngủ cả đời sao vậy tôi cũng phải kiểm hàng trước chứ không cho tôi kiểm hàng làm sao tôi biết được anh tốt hay xấu đây diệp thiêu quang hộp máu kiểm hàng tức là muốn anh thức đêm hay sao anh đ oán hận nói mẹ kiếp vậy em kiểm nhanh lên được không chương 832, có người phục vụ đúng là sướng thật chương 832, có người phục vụ đúng là sướng thật q uý miên miên nhón một miếng khoai tây chiên lên nhét vào miệng nhai rắc rắc rắc nói bây giờ tôi không có hứng chờ có hứng thì kiểm hàng sau anh cứ tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ nằm chờ tôi tới là được diệp thiêu quang cắn răng hai ngày anh đem quý miên miên về đây đã hai ngày rồi ban đầu vốn là muốn nói rõ ràng anh không muốn bị quý miên miên tiếp tục đùa bận nữa anh nhất định phải nói ra nói cho rõ ràng tốt nhất là đem người làm luôn đem gạo nấu thành cơm đã rồi nói sau nhưng mà sau khi đem người về diệp thiều quang mới phát hiện đây không phải là chuyện muốn làm thì làm quý miên miên đã không muốn thì không ai làm gì được cả với sức mạnh và thân thủ của cô thì đố ai có thể tùy tùy tiện hành động được đấy mấu chốt ở chỗ cô ấy còn nói nếu anh dám cưỡng bức tôi thì cả đời này đừng mong có hy vọng một câu nói khiến diệp thiều quang n h ị t n h ị t n h ị t biểu hiện quý miên miên đã cho thấy rõ ràng là cô đã được y ế n thanh ti giáo dục qua đối với chuyện giữa nam và nữ xem chừng đã hiểu thêm một ít diệp thiêu quang tự thuyết phục chính mình đây cũng tính là chuyện tốt ít nhất cô ấy còn biết giữa nam và nữ phải có phòng bị nhưng mà cơ hội hiếm có như này chẳng lẽ phải bỏ qua sao có điều quý miên miên là cái đ ồ ngu xuẩn không tim không phổi ở đây hai ngày mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ tỉnh ngủ thì xem tv xem phim xem đủ các loại game show sắp đem nhà anh biến thành ổ chó rồi mấu chốt là bây giờ quý miên miên sai bảo anh trôi chạy cực kỳ bưng trà rót nước mua đồ ăn vặt hoàn toàn coi anh như cu ly vậy diệp thiêu quang thấy quý miên miên không có ý muốn kiểm hàng tức giận kéo cô lên ném ra cửa đi ra ngoài nếu em không muốn làm gì vậy thì chờ em c ó cái tâm tình chết thiệt kia rồi chúng ta gặp lại quý miên miên vừa nghe lập tức bổ nhào lên ôm lấy diệp thiều quang không muốn tôi không muốn đi không đi là anh mang tôi tới nếu đã mang tới rồi thì đừng nghĩ có thể tùy tiện đem tôi đuổi khỏi cửa dễ dàng như vậy diệp thiêu quang cắn răng nếu em không kiểm hàng vậy em còn ở đây làm cái gì để cho tôi nhìn em chảy nước m i ế n g sao quý miên miên ngẩng đầu lên khoe miệng vẫn còn vương lại mảnh vụn của miếng khoai tây chiên trên mặt không trang điểm tối qua còn thức khuya xem phim khiến vành mắt trở nên đen sì trên người thì lại đang mặc áo phông của diệp thiều quang tóc thai toán loạn cả người đều lôi thôi xem ra cô không có bản năng đứng trước đàn ông là phải xinh đẹp như những người phụ nữ khác nhưng quan trọng là người đàn ông này lại thích cô như vậy thích cô nha quý miên miên ngước hai tròng mắt đen bóng lên cô nói chính bởi vì bây giờ tôi không có hứng nên mới càng phải để tôi ở nơi này nha ở đây bất kể lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh nói không chừng t â m tình tôi tốt một chút là có thể kiểm hàng đấy nếu tôi đi rồi sẽ không nhìn thấy anh cũng không có cách nào gặp anh không thấy anh tự nhiên sẽ không anh phải tự cho mình một cơ hội chứ chuyện đơn giản như này cũng không nghĩ ra sao diệp thiêu quang hộc máu rốt cuộc ai mới là người không nghĩ ra quý miên miên tôi thấy chẳng qua em ở đây quá sung sướng nên mới không muốn đi thôi quý miên miên nháy mắt mấy cái biểu tình trên mặt cô nói cho diệp thiều quang biết anh đoán đúng rồi đoán đúng lý do đứa ngốc này tại sao lại không muốn đi rồi diệp thiêu quang oán hận nhìn cô xem ra đúng là là em được phục vụ sung sướng quá rồi nên không muốn rời đi chứ gì ánh mắt quý miên miên lóe lên sự hay náy cô mềm giọng nói cái đó cái đó thật ra thì tôi cũng không phải như vậy quý miên miên ở đây hai ngày cô nếm được mùi vị của c h u n g cư cao cấp điều hòa bật cả ngày cực kỳ thoải mái lại còn có người phục vụ ăn uống cũng không cần tiêu tiền quan trọng nhất là giường thật là lớn ngủ rất thoải mái nha không muốn đi không muốn đi thật sự không muốn đi đâu hết chương 833, t ô i chính là bạn trai cô ấy chương 833, t ô i chính là bạn trai cô ấy em tự biết rõ rồi thì đi ra ngoài ngay lập tức đi ra ngoài diệp thiêu quang tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói quý miên miên chỉ đơn giản là ở nơi này quá sung sướng mới không muốn đi chứ không phải muốn kiểm hàng hay cái gì khác diệp thiêu quang kéo cửa ném quý miên miên ra ngoài đóng sầm cửa lại anh tức chết mất con bé ngu xuẩn này lúc không thấy thì nhớ mà lúc thấy rồi chỉ cảm thấy muốn tức chết thôi quý miên miên hét lên này mở cửa ra tôi không có tiền ngoài trời nóng như thế này anh để cho tôi vào đi mà diệp thiêu quang anh không thể ác độc như vậy diệp thiêu quang hừ một tiếng em muốn đi đâu thì đi quý miên miên đập cửa tê ừ diệp thiều quang anh mở cửa ra nhanh lên tôi nói cho anh biết tôi cứ ở ngoài cửa tôi không đi nhất quyết không đi anh mau mở cửa ra chúng ta thương lượng không được sao không phải là kiểm hàng hay sao tôi chuẩn bị kiểm đây được chưa diệp thiều quang nữ môi chuẩn bị kiểm hàng ha coi anh đây là thằng ngu sao nói chuẩn bị ai biết được muốn chuẩn bị bao lâu anh không bị mắc lừa đâu quý miên miên tiếp tục gõ cửa tôi nói thật đấy dẫu sao tôi cũng chỉ là một cô gái anh không thể cứ như vậy diệp thiêu quang không thèm nghe cầm điều khiển từ xa tắt tv đem đồ ă n vặt của quý miên miên ném hết vào thùng rác nghe thấy giọng của quý miên miên anh tự nhủ thầm không thể mềm lòng tuyệt đối không thể mềm lòng nhưng mà sau mấy phút không nghe thấy giọng của quý miên miên nữa thì tay diệp thiều quang ngừng lại xảy ra chuyện gì rồi chắc không phải bỏ đi thật chứ cô ta có cốt khí thế sao diệp thiều quang ngừng lại anh ném quý miên miên ra ngoài cũng không phải thực sự muốn đuổi cô đi chẳng qua là tức giận quá mức thôi muốn để cô dỗ dành anh nói mấy lời ngon ngọt dỗ anh hết giận thì anh sẽ để cô vào nhưng thế quái nào lại không nói gì nữa bỏ cuộc rồi sao diệp thiều quang vội vàng bỏ r ắ t lại xoay người nhìn xuyên qua cửa mắt mèo trên cánh cửa kết quả nhìn thấy nhìn thấy quý miên miên đang nói chuyện với một người đàn ông khác người đàn ông kia là hàng xóm nhà anh diệp thiều quang mua căn hộ cao cấp này làm nhà riêng tuy không quan hệ nhiều với hàng xóm nhưng cũng điều tra bọn họ kỹ càng tên kia hình như là diễn viên nhỏ nào đấy hai người nói gì diệp thiều quang nghe không rõ nhưng nhìn quý miên miên vui vẻ như vậy hai người dường như còn hợp ý vô cùng hơn nữa quý miên miên hình như còn muốn về nhà tên đàn ông kia diệp thiều quang lập tức nổi điên bất thình lình mở tung cửa đen mặt nói còn không đi vào mẹ nheo cái gì quý miên miên quay đầu kinh ngạc nhìn diệp thiều quang không phải chính anh nói không cho tôi vào sao anh bắt tôi đi cơ mà diệp thiêu quang lập tức nói điêu không trước mắt lúc nào tôi nói sao tôi lại không biết tôi có nói như vậy sao dây cũng không mang cả ngày chỉ biết chạy loạn không sợ ra cửa gặp sói đói tha đi mất sao quý miên miên anh anh lãnh nhiên gãi đầu một cái sao cậu ta lại cảm thấy từ sói đói ở đây là chỉ mình nhỉ cái này bốn là hiểu lầm to rồi nha cậu ta háng giọng hỏi miên miên đây là bạn trai cô sao diệp thiêu quang vừa nghe lập tức lạnh mắt lạnh l ư ớ t qua miên miên còn dám gọi miên miên ai cho tên đó gọi thân mật như vậy cách gọi đó đó là để cho mày gọi sao quý miên miên đứng m ũ i đừng có nói b ậ y anh ta không phải là bạn diệp thiêu quang chặn lời quý miên miên lại nói đúng vậy tôi chính là bạn trai cô ấy tính tình cô ấy không tốt suốt ngày bướng bỉnh như vậy chỉ biết gây gỗ với tôi rồi bỏ chạy quý miên miên trấn mắt con mẹ nó diệp thiều quang rõ ràng là anh ta đuổi tôi ra ngoài cơ mà ban ngày ban mặt nói láo còn không trước mắt quả nhiên không phải người tốt chương 834, t ô i xin cô ở lại nhà tôi chương 834, t ô i xin cô ở lại nhà tôi d t ộ n nhiên nhà hàng xóm bên cạnh tự dung n ô ra một bác gái trung niên nói nhóc con nói láo là không tốt nha rõ ràng là cậu đuổi bạn gái ra ngoài bạn gái cậu lúc nãy còn thật thảm hại kia kìa gọi cậu mở cửa mãi cậu không thèm mở chúng tôi đều nghe được hết đấy quý miên miên liên tục gật đầu không sai không sai rõ ràng là cô bị cái tên này đuổi ra ngoài dù cô không phải bạn gái của diệp thiều quang nhưng thật khó khăn mới có một bác gái nhiệt tính đứng về chính nghĩa như thế nên cô suy nghĩ một chút rồi tự động bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt kia đúng đúng đúng là tôi bị anh ta đuổi ra ngoài nhà lãnh nhiên vội vàng nói nếu có tranh cãi thì tốt nhất cứ ngồi xuống nói cho rõ ràng gây gỗ như vậy cũng không giải quyết được gì diệp thiều quang ôm lấy quý miên miên nói tôi với bạn gái có chút vấn đề nhỏ chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết không phiền mấy người phải quan tâm bác gái hàng xóm nói ê cô bé loại đàn ông mà chỉ cãi nhau một tí liền đem cháu ném ra ngoài thì phải cẩn thận một chút diệp thiêu q u a n g chừng mắt l ư ớ t qua bác gái lập tức im miệng bên cạnh bác gái kia lại nhô ra thêm một bát trai nói cô bé ả nếu lần sau còn cãi nhau nữa thì có thể tới gõ cửa nhà bác b ắ t cho cháu ngồi nhờ bác gái kia đưa tay n h é o ông chồng đem ông ta kéo vào đóng cửa cái r ầ m lãnh nhiên nhỏ giọng nói tôi cũng ở ngay bên cạnh sau này nếu cô nếu cô có cái gì khó khăn qua nhà tôi ngồi cũng được lãnh nhiên khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này cậu ta cũng không dám nhìn vào mắt của diệp thiều quang thật muốn bỏ của chạy lấy người cậu không nghĩ tới sẽ gặp quý miên miên ở đây mà cô ấy lại là trợ lý của chị thanh ti nếu như quý miên miên thật sự bị bạn trai bắt nạt dù sao hai người là chỗ quen biết cũng nên phải quan tâm một chút nếu không biết ăn nói sao với chị thanh ti đây quý miên miên gật đầu liên tục được được được vậy tôi qua nhà cậu ngồi không đợi quý miên miên nói xong diệp thiều quang đã đem cô ném vào nhà đóng cửa cái rầm thật sự có bản lĩnh đấy quý miên miên mới đứng ngoài cửa có một xíu đã có thể cấu kết với một tên tiểu bạch kiểm rồi quý miên miên nữ môi cái gì mà tiểu bạch kiểm lãnh nhiên chính là một tiểu thịt tươi đúng là rất đẹp trai là một ngôi sao đang lên tiền đồ vô hạn là đối tượng được công ty chúng tôi nâng đỡ anh ăn nói tử tế một chút đúng rồi chẳng phải anh đuổi tôi đi sao anh lại kéo tôi trở lại làm gì diệp thiêu quang lôi quý miên miên vào trong đi để cho cô đi sáng nhà hàng xóm cắm sừng tôi sao câu nghĩ hay nhỉ quý miên miên hừ một tiếng không để tôi đi cũng không cho tôi ở rốt cuộc anh muốn cái gì bắt đầu từ giờ trở đi cô chỉ có thể ở trong cái nhà này hai nhà hàng xóm nhà nào nào cũng không được đi qua mấy người hàng xóm chẳng một ai tốt cái đôi vợ chồng lắm chuyện kia chỉ biết xúi bậy còn cái tên tiểu bạch kiểm kia nữa mẹ nó chỉ biết dựa vào mặt mà quyến rũ con nhà người ta quý miên miên đảo con ngươi hai vòng đây là anh nói đó nha là anh cầu xin tôi ở lại nhà anh đó đừng có nói nhảm dọn cái bàn mau lên quý miên miên lại cố hỏi thêm một câu anh đã kêu tôi ở lại thì về sau đừng hòng đuổi tôi đi diệp thiều quang nắm lấy cằm của quý miên miên đừng có nói đuổi em đi chỉ sợ có về sau em có muốn đi cũng đi không nổi quý miên miên hét lên một tiếng nằm vật ra ghế xạ lòn dễ ạ quá tuyệt cuối cùng về sau cũng chẳng cần lo tới chuyện nộp tiền thuê nhà nữa chương 835, diệp thiều quang đang lau nhà chương 835, diệp thiều quang đang lau nhà T. dong đầu quý miên miên bắt đầu hiện lên một cuộc sống thật tươi đẹp tự nhiên bớt được một khoản tiền thuê nhà lần này xem ra tiết kiệm được nhiều lắm đây chưa kể chỗ ở mới này điều kiện lại cứ tốt còn có người phục vụ đặc biệt diệp thiêu quang bây giờ anh ta đã hiểu chủ ý của quý miên miên hóa ra đòi ở đây là để tiết kiệm tiền không sao ở tại đây cùng ở chung ngủ chung một chỗ đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn quý miên miên sớm muộn gì ông đây cũng bắt em lại lãnh nhiên đi vào nhà do dự một hồi cuối cùng vẫn gọi báo cho y ế n thanh thi chị thanh ti là em lãnh nhiên ạ lâu lắm không gặp chị thế nào rồi rất tốt sao lại gọi điện cho chị thế này y ế n thanh ti cảm thấy thật ngoài ý m u ố n cô với lãnh nhiên quan hệ cũng không tệ nhưng cũng không phải loại quan hệ thân mật đến nỗi thường xuyên liên lạc cái này hôm nay em có gặp miên miên ở gần nhà em quý miên miên vâng là cô ấy lãnh nhiên đọc địa chỉ nhà mình hình như cô ấy với bạn trai đang cãi nhau không biết là tự chạy ra hay bị bạn trai đổi u ra ngoài em định để cô ấy qua nhà em ngồi một lúc nhưng bạn trai cô ấy liền đưa cô ấy vào nhà tiến thanh ti thở phào được rồi chị biết rồi em đừng c ú t máy vội bây giờ em qua gó cửa bảo quý miên miên nghe máy chị có chuyện cần nói được em đi ngay lãnh nhiên đi tới nhà diệp thiều quang lấy hết dũng khí nhấn c h u ố n g cửa diệp thiều quang mở cửa thấy lãnh nhiên thì sắc mặt càng ngày càng đen lập tức đưa tay đóng cửa lại ấn tượng của anh về tên tiểu bạch kiểm này chẳng tốt tí nào lãnh nhiên vội nói miên miên là chị thanh t i gọi chị ấy muốn nói chuyện với cô đây đây giọng nói của quý miên miên từ bên trong v ọ n g ra lãnh nhiên lúng túng cười nói ha ha vừa nãy nói chuyện phiếm với chị thanh ti Tì, vô tình nói tới chuyện của miên miên nên chị ấy không yên tâm muốn nói chuyện với miên miên cặp mắt của diệp thiều quang nhìn c h ầ m c h ầ m lãnh nhiên khiến cậu ta thấy khó thở quý miên miên để chân trần chạy đến đoạt lấy điện thoại của lãnh nhiên chị chị tìm em có việc gì sao em ở cùng với diệp thiều quang sao lại còn bị đuổi ra ngoài em đang làm trò gì thế tiến thanh ti rất tức giận người của cô lại bị diệp thiều quang đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài điều quan trọng phải nói ba lần tên khốn diệp thiều quang kia ngoài miệng thì nói thích miên miên kết quả vừa đem người cướp đi được rồi lại dám đối xử với con bé như thế tiến thanh ti đang muốn tìm đến tính sổ với anh ta đây quý miên miên cười nói chị đó là chuyện ngoài ý muốn thôi giờ em ở đây rồi ở h ẳ n luôn không cần đi nữa em em dám ở chung với tên đó có phải bị ép buộc không em chờ đó bây giờ chị qua đó đón em về liền nếu tên đó dám bắt ép em chị sẽ đánh chết tên khốn k h u ế p đó chị chị chị đừng giận không phải là em bị ép mà em vui còn không hết đây em chắc chứ tiến thanh ti hoài nghi mình nghe l ầ m chắn chắn mà em muốn ở đây tiến thanh ti nói sang vấn đề khác diệp thiều quang đâu anh ta à anh ta quý miên miên nhìn cửa không có ai nha lãnh nhiên đã đi tham quan phòng khách diệp thiều quang đang đang cầm chổi lau nhà để lau quanh quanh quý miên miên nói anh ta đang lau nhà đây là một câu nói vô cùng có sức hình tượng trong đầu hiến thanh ti lập tức tưởng tượng ra hình ảnh diệp thiều quang đang lau nhà mẹ nó quá đáng sợ chương tám trăm ba mươi sáu bỗng nhiên thấy thông cảm cho tên diệp thiều quang này hiến thanh ti hỏi vậy em thì sao mới này em làm gì quý miên miên nay em đang ăn b ả i hiến thanh ti thở phào như thế này còn được em quyết định ở lại đó thật sao quý miên miên vui vẻ nói chị chị không biết đâu ở đây tích h cực vừa rộng rãi vừa có người phục vụ nhất là còn không cần trả tiền thuê nhà nữa đó tốt quá đi t i ế n thanh ti ha muộn lời chuẩn bị nói ra cũng đành nuốt ngược vào bởi vì tự nhiên cô thấy thương cảm cho diệp thiếu con quá tên đó cũng thật đáng thương gặp phải quý miên miên quả thật là rất đáng thương t i ế n thanh ti còn đang định bảo nếu quý miên miên có bị bắt nạt thì nói với cô cô sẽ trả thù cho nhưng mà dường như không cần ngược lại hiến thanh ti còn cảm thấy diệp thiều quang thích một cô gái như quý miên miên cũng thật không dễ dàng cũng là đáng đời anh ta trên đời này thứ gì cũng đều có khắc tinh của nó có lẽ quý miên miên chính là khắc tinh của diệp thiều q u a n g rồi hiến thanh ti nói lãnh nhiên ở ngay bên cạnh nếu có chuyện gì thì tìm cậu ta vâng em biết rồi chị đừng lo lắng có lịch làm việc gì chị cứ báo em nhé được lại dặn dò mấy câu yêu cầu quý miên miên không được tùy tiện ngủ với người ta rồi yến thanh ti mới tắt di động trong lòng cô thở phào rốt cuộc quý miên miên cũng không đến nỗi khiến người khác lo lắng chết chẳng qua là xem ra sau này diệp thiều quang còn phải chịu khổ nhiều cứ từ từ mà tận hưởng đi hai ngày nay tinh thần yến thanh ti có chút không ổn bình thường thì hay thất thần cũng ăn rất ít có lúc theo nhạc phu nhân đi mua đồ đi siêu thị mà vừa quay đi đã không thấy người đâu làm nhạc phu nhân bị dọa cho hết hồn có đi ra cửa cũng phải nắm chặt tay y ế n thanh ti mới được hình ảnh này bị người chụp lại được rồi đăng trên mạng không ít người nói tình cảm của y ế n thanh ti với mẹ chồng tương lại thật tốt như vậy chắc là sắp kết hôn rồi buổi tối nhạc thính phong không chịu nổi kéo yến thanh ti lên giường ngồi đối diện với cô anh nói nay thời gian vẫn còn sớm hai ta nói chuyện nghiêm túc một chút nói cho anh biết gần đây em làm sao vậy chuyện của em anh vốn không muốn ép buộc em phải nói ra nhưng nếu em cứ như thế này chắc mẹ sẽ đưa em đi khám bác sĩ đấy yến thanh ti xoa chán thật ra cũng không có gì chẳng qua dạo gần đây em quá nhàn rỗi nghĩ hơi nhiều chẳng qua là yến thanh ti không muốn lừa dối nhạc thính phong nhưng lại không muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho anh biết chuyện nhạc phu nhân bị thương vẫn là một cái gai trong lòng yến thanh ti cô không muốn để hai người họ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa nhạc thính phong thở dài một tiếng đưa tay sờ chán yến thanh ti là bởi vì chuyện của mẹ vợ đúng không chuyện có thể khiến yến thanh ti phiền lòng cũng chỉ có thể là chuyện này cho tới bây giờ những chuyện khác đều không khiến cô phiền lòng như thế tiến thanh ti gật đầu một cái thân thế của mẹ em có lẽ có vấn đề nhạc thính phong do dự một hồi có phải trước đây mẹ em có nói bà và ông ngoại của em đã mất sớm tiến thanh ti gật đầu đúng mất sớm trước khi em được sinh ra thì họ đã qua đời rồi em chưa từng được gặp họ khi em còn bé mẹ đã từng đưa em đi thăm mộ nhạc thính phong để y ế n thanh thi ngồi cạnh mình ôm lấy cô vậy mẹ em có từng nói gì về ông bà ngoại hay không y ế n thanh thi lắc đầu không nói rõ chỉ nói ông bà ngoại là người rất tốt tiếc là mất quá sớm em không ở cạnh ông bà thậm chí còn không biết ông bà ngoại trông như thế nào chương 837, dám kêu một tiếng lươi sẽ không còn nhạc thính phong im lặng một hồi rồi nói ông bà ngoại của em là một cặp vợ chồng già chỉ có mẹ em là con gái dựa theo tuổi của mẹ vợ thì lúc được sinh ra bà ngoại đã ít nhất là sáu mươi lăm tuổi tuổi này hoàn toàn không có năng lực sinh đẻ hiến thanh ti trận to mắt nói cách khác tức là mẹ em có lẽ không phải con ruột của ông bà nhạc thính phong gật đầu đúng chuyện của mẹ vợ anh cũng đang điều tra nhưng chỉ có thể t r a được từ lúc mẹ vợ được đưa tới nhà ông bà ngoại k h o ả những g tuổi. n chuyện trước đó đều không điều tra được anh định điều tra rõ rồi mới nói cho em hiến thanh ti cắn môi nhạc thính phong nói cho cô chuyện này nhưng không khiến cô cảm thấy kinh ngạc hiến thanh ti từng nghĩ mẹ cô và nhà họ du chắc có mối quan hệ nào đó có thể nhà họ du chính là nhà ngoại của cô hoặc ít nhất cũng quá quan hệ thân thích cô cũng từng nghĩ mẹ cô có lẽ không phải là con ruột của ông bà ngoại nhưng hôm nay nhạc thính phong xác nhận thì yến thanh ti mới nảy ra suy nghĩ có lẽ câu đố về thân thế của mẹ cô thật sự rất phức tạp yến thanh ti nhớ bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ của du d ự c lúc rời đi muốn điều tra cái chết của mẹ cô thì việc tra được thân thế của bà là chuyện bắt buộc dù sao cũng phải tìm lại tổ tiên cho mẹ yến thanh ti lập tức gọi điện thoại cho du d ự c chuyện này có lẽ hưu dụng với ông ấy nhưng điện thoại reo mãi cũng không có ai bắt máy yến thanh ti gọi rất nhiều lần nhưng đều không ai bắt máy cô để di động xuống túi đầu che chán thân thế của mẹ em còn có nguyên nhân cái chết không rõ ràng của bà những người đã hại chết bà còn chưa đền tội thì em vĩnh viễn không có cách nào thanh thản được anh sẽ giúp em nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti mặc dù vẫn chưa điều tra ra những chuyện của mẹ vợ trước khi đến n h ấ t p gia nhưng mà kiểu gì cũng tìm được đầu mối đầu mối tiến thanh tí biết bất kỳ đầu mối nào cũng đều rất quan trọng sợi dây truyền hình lá ngân hạnh k i a là đầu mối duy nhất lúc này nhất định phải nắm chắc dây truyền nhà họ du mẹ cô ba thứ này chắc chắn có liên hệ gì đó với nhau còn có cả diệp linh chi nữa cô nhất định phải hỏi cho bằng được chuyện về sợi dây truyền từ miệng diệp linh chi yến thanh ti kéo tay nhạc thính phong muốn biết một chuyện từ một người thì nên làm như thế nào nhạc thính phong vậy phải tốn được nhược điểm của người đó nhưng mà nếu như tất cả nhược điểm của người đó đều không sử dụng được thì sao nhược điểm của diệp linh chi hiện tại đều không thể dùng được tính mạng của bà ta hay tính mạng của yến minh châu đều không có tác dụng nhạc thính phong lắc đầu không thể nhất định phải có nhược điểm nói cho anh biết người đó là ai tiến thanh ti do dự một lát nói diệp linh chi giao cho anh tiến thanh ti gật đầu một cái đêm khuya du hí vì lạnh quá mà tỉnh dậy anh ta lạnh đến run lầy bẩy đang định gọi y tá đến chỉnh nhiệt độ thì nhìn thấy bên mép giường có một bóng đen đang ngồi du hí bị dọa sợ muốn hét trói thai nhưng mà còn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã nghe thấy bóng đen kia âm chầm nói dám kêu một tiếng lưới cũng không còn du hy lập tức bịt chặt miệng cố đem tiếng hét kia nuốt ngược vào cổ họng anh ta lắp bắp nói chú chú chú hai chú hai trái tim của du hy sắp nát vụn ra rồi con mẹ nó lão hồ ly tinh này lại tới làm gì khuôn mặt của du rực hoàn toàn chìm vào bóng đêm Du hy chỉ có thể nhìn đôi mắt kia đang tỏa ra sát khi lạnh như băng ông ta nói bây giờ chú hỏi cháu trả lời đừng có nói dối cũng đừng mong giấu giếm cái gì không nói dối được thì đừng tự tìm cái chết t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám nhìn thấy chú hai liền ngoan ngoan ý ỉ như con chó con du hy liên tục gật đầu cháu không nói dối tuyệt đối không nói dối chú hai cháu nhất định thành thật trả lời mọi vấn đề chỉ cần cháu biết nhất định sẽ nói hết du h i ở trước mặt du rực ngoan cực kỳ ngoan đúng nghĩa cháu trai nửa chữ không cũng không dám nói anh ta sợ chú hai muốn chết nếu có thể không gặp thì kiên quyết không gặp ác mộng lớn nhất của đời người cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi du h i nhớ tới lần bị nhúng đầu vào buồn cầu cảm giác kia mẹ nó có thêm một cái mạng nữa cũng không chịu được đâu chỉ hy vọng lần này chú hai không biến thái như vậy ít nhất lần này cũng cho anh uống nước sạch một lát sau du rực vẫn không lên tiếng du hi run l ờ i bẩy chú hai ơi chú hai à, chú muốn hỏi nhanh lên đi chết sớm siêu sinh sớm đừng hành hạ người khác như vậy chú chú hai chú có gì muốn hỏi thì chú cứ hỏi đi du rực đứng lên khởi quần áo bệnh nhân của du hy ra du hy run rẩy đệm ợ chú hai muốn làm gì lại có thủ đoạn mới sao khởi quần áo của du hy ra rồi du rực liền nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ kia quả thật giống như lời yến thanh ti nói dây chuyền có mặt hình lá ngân hạnh ông kéo giật sợi dây xuống du rực hỏi cháu bắt đầu đeo sợi dây này từ mấy tuổi cháu cháu cháu cháu không nhớ lúc cháu bắt đầu biết nhớ thì đã đeo nó rồi chú hai chú chú muốn cái này đưa đưa chú trước mặt du d ự c du hy chỉ hận không được gọi ông nội đừng nói dây chuyền chỉ cần du d ự c tha mạng cho anh ta thì muốn cái gì anh ta cũng đều hiến dâng hết hiện tại du hy cũng quên luôn lời mẹ anh ta nói sợi dây chuyền rất quan trọng nhất định phải đeo trên người càng không được đánh mất phải bảo vệ nó thật tốt ngón tay du d ự c vớt ve sợi mặt dây chuyền không nhớ cháu chắc chứ giọng nói của du d ự c ngày càng lạnh du hí ngồi trên giường mà run cầm c ậ m cháu cháu cháu để cháu nghĩ một chút hình như là năm năm tuổi đúng chính là lúc năm tuổi năm tuổi lúc đó chú không ở nhà công việc hồi trước của du d ự c có chút đặc thù rất nhiều năm đều không ở nhà du hí gật đầu liên tục dạ đúng vậy chú không có ở nhà du hy thật nhớ cuộc sống khi chú hai không ở nhà trong nhà anh ta là bá vương là cháu đích tôn của cả nhà đi đến đâu cũng được mọi người bỡ đỡ du dực lại nói dây chuyền này là ai đưa mẹ cháu du hy lắc đầu cháu không biết cháu đeo nó lâu rồi cũng không biết là ai cho ba mẹ cũng dặn cháu là nhất định phải đeo sợi dây này trên người như vậy những năm qua không nhiều người trông thấy sợi dây chuyền này đúng chứ dạ rất ít bởi vì cháu cháu thấy nó xấu quá có những sự việc đặc biệt có liên quan tới sợi dây này trong suốt những năm qua hoặc có việc gì khiến cháu nhớ kỹ không du hy lắc đầu không ạ hình như không có du rực lạnh lùng hình như du hy giật mình cái t h o á t vội v ă n g nói cháu nghĩ đã cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ mà chú hai cháu nhất định có thể nhớ được mẹ nó dù cho không nhớ cũng phải nhớ nhưng mà thực sự không nhớ được nha sợi dây này đối với du hí cũng chẳng có gì đặc biệt du d ự c ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm du hí khẽ run một cái một lát sau vẫn không nhớ được cái gì du d ự c hời hợt nói nếu như cháu không thể nhớ ra được vậy thì không còn cách nào khác để chú giúp cháu nhớ chương 839 n ế u cháu bán đứng chú cháu chính là tên khốn khiếp chương 839 n ế u cháu bán đứng chú cháu chính là tên khốn khiếp d u h i vừa nghe đến đấy thì khóc thét lên nước mắt thật sự chảy ra giúp anh ta nhớ thì con mẹ nó chả phải là hành hạ anh ta chứ còn gì nữa mắt thấy tay háo của du rực cũng sắn lên rồi du hy vội vàng cầu xin tha thứ chú hai chú hai chú chờ một tí cháu sắp nhớ ra rồi nhớ ra ngay thôi du rực nắm du hy lên không cần đang vội chú có cách để cháu nhớ được du hy vội vàng nói không không cháu thật sự nhớ được mà chú hai cái đó chuyện đặc biệt chính là chính là khi còn bé mỗi lần mẹ đưa cháu đi thăm bà ngoại mẹ sẽ để sợi dây lộ ra ngoài một chút mỗi lần bà ngoại thấy sợi dây thì sẽ khóc khi còn bé cháu không biết gì còn nghĩ là bà nhớ cháu sau đó sau đó mẹ không để cho cháu lộ sợi dây ra ngoài thì bà cũng không khóc nữa lúc ấy cháu mới hiểu thì ra không phải bà ngoại nhớ cháu mà là bà nhìn thấy sợi dây t r u y ề n này mới khóc có thể sợi dây t r u y ề n này đối với bà có ý nghĩa đặc biệt gì đó chuyện này du hy vốn không muốn nói anh ta cũng chưa từng nói với bất kỳ ai mẹ anh ta cũng từng dặn không được kể với ai nhưng mà dưới tình huống bị ép buộc thế này thì thực sự không giấu được chẳng lẽ ngồi chờ chú hai giết chết sao dù sao anh ta cũng không chống lại được thay vì chờ mình bị hành hạ đến chết đi sống lại sau đó mới nói thì thà rằng nói luôn còn đỡ bị chịu tội chẳng qua trong lòng du hy có chút thắc mắc sợi dây chuyền này rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà tại sao cả yến thanh ti lẫn chú hai đều đi hỏi anh ta chẳng lẽ thật sự có liên quan đến yến thanh ti ư du hy nghĩ tới bên cạnh anh ta có cả du d ự c lẫn yến thanh ti thì nhất thời có cảm giác muốn chết đi mẹ nó anh ta thật sự rơi vào cảnh dầu sôi lửa b ỏ n g nha du d ự c dừng lại hỏi bà ngoại cháu du hy liên tục gật đầu vâng vâng là bà ngoại của cháu vậy nói cách khác tức là sợi dây truyền này có quan hệ với nhà ngoại của cháu có phải không đôi mắt hoa đảo của du d ự c tựa như sương tuyết giữa trời đông giá rét nếu thực sự sợi dây truyền này có quan hệ với nhà họ ngoại của du hí vậy thì thân thế của nhiếp thu xính quá mức đáng sợ mặc dù trước đây du d ự c cũng từng có chút suy đoán nhưng hiện tại được chứng minh vẫn khiến lòng bàn tay ông ta toát ra một lớp mồ hôi lạnh du hi run run nói vâng chắc là như vậy vậy lúc ban đầu còn nói không biết chẳng phải cháu biết rất rõ ràng còn gì du hi hấp tấp nói chú chú hai thật sự cháu không biết gì nhiều nhiều năm qua cháu thấy sợi dây này cũng chả có gì đặc biệt điều đặc biệt nhất chính là chính là lúc y ế n thanh ti nhìn thấy nó rồi sau đó đẩy cháu ngã xuống lầu câu nói kế tiếp du hi nói cực nhỏ đẩy xuống lầu a nếu lúc đó có chú ở đấy bây giờ cháu còn mạng nằm ở đ â y chăng du hí lập tức nói chú hai nói đúng nói đúng cô ta đẩy là đúng quá đúng cháu nên bị đẩy đều đúng hết ai bảo cháu tự đi tìm chỗ chết chứ còn cái gì liên quan tới sợi dây chuyền này nữa không không có ạ cái gì cháu biết đều đã nói hết du rực c h u y ệ n hôm nay ông còn chưa nói x o n g du hy đã vô cùng thức thời nói chú hai yên tâm cháu tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai cháu mà nói thì cháu chính là tên khốn kiếp sau này cháu có kết hôn mỗi ngày đều sẽ bị cắm sừng du rực nhết môi cười nụ cười có chút gian ác nếu muốn sống thoải mái thì phải biết điều một chút nếu không chú có thể khiến cả đời cháu sống trong ác mộng 840 cháu tuyệt đối không dám đụng vào cô ấy dù chỉ một ngón tay chương 840, cháu tuyệt đối không dám đụng vào cô ấy dù chỉ một ngón tay d u hi đương nhiên biết chú hai không chỉ biết nói x u ô n g thôi đâu ông ta đã nói cái gì thì phải làm được cái đó u hi không ngừng nói chú chú chú hai dạo này cháu cực kỳ biết điều không hề làm chuyện xấu nào cháu chỉ nằm trên giường bệnh thôi cái gì cũng không làm c à n g không dám có ý đồ gì với yến thanh t h i cháu cháu đúng rồi để đền bù sai lầm trước kia cháu còn thuê người trên mạng không ngừng hâm nóng nhiệt độ bộ phim mới chiếu của cô ta chú hai cháu không có ý gì khác cháu chỉ đơn thuần muốn đền bù một chút thôi chú c h ú yên tâm cháu tuyệt đối không dám đụng vào cô ta dù chỉ một ngón tay thật sự thật sự du hy vì muốn tăng độ hảo cảm của chú hai nên gần đây cũng thuê một nhóm người trên mạng đi tuyên truyền phim mới của yến thanh ti để tăng độ họ dù sao anh ta cũng không dám đắc tội yến thanh ti nữa du hy muốn giúp yến thanh ti sau đó tìm giúp cô ta mấy nguồn tài trợ tốt nói không chừng ấn tượng của chú hai về anh ta sẽ không còn kém như vậy có lẽ có thể để anh ta sống thoải mái hơn một chút Du d ự c thấy du hy trả lời như vậy thì cũng coi như là biết điều biết anh ta sẽ không có tâm tư đi gây dối nữa gật đầu trong lòng biết rõ là được du hy gật đầu như l à thuốc chú hai yên tâm trong lòng cháu hiểu rất rõ cháu sẽ tìm tìm cho cô ta một sâu truyền hình bảo đảm có thể khiến cô ta càng nổi tiếng du rực cười nhạt con cần tới cháu hay sao du hy xua tay không cần dĩ nhiên không cần nhưng mà cháu đây chỉ muốn giúp đỡ một chút không có ý gì khác nhớ kỹ lời chú nói vâng vâng đã nhớ chú hai nói gì cháu đều nhớ hết nhất định sẽ không có ý gì khác đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân hình như là y tá đi kiểm tra phòng du hy vội nói chú hai nếu không nếu không chú tránh vào nhà vệ sinh đi nhưng mà lời còn chưa dứt đã thấy du rực kéo rèm cửa sổ lên đẩy cửa sổ ra xoay người nhảy xuống tiếng nói của du hí nghẹn lại mẹ nó đây là tầng bảy nha miệng du hí hát thật to có thể nhét vừa được cả một quả trứng tận đến lúc y tá bước vào miệng anh ta vẫn chưa khép lại được y tá đẩy cửa ra thấy du hí vẫn chưa ngủ liền hỏi sao anh chưa ngủ du hí đưa tay tự đẩy cằm mình lên rồi khép miệng lại quay đầu nói Mời tỉnh dậy đi vệ sinh. Y di tá thấy cửa sổ mở lại hỏi ê sao không đóng cửa sổ. Du hi sờ m ũ i một cái nói a cảm thấy hơi bí nên mở ra bây giờ anh tốt nhất đừng có ra gió. Y di tá đi tới muốn đóng cửa sổ lại. Du hi vội vàng nói không không tôi vừa mới mở ra cứ để lấy đi chút nữa tôi đóng lại. Y di tá vậy nhớ phải đóng lại đó du hí nhất định nhớ y di tá hỏi một chút xem du hí có thoải mái hay không thấy không có vấn đề gì liền rời đi y di tá vừa mới bước ra chân t r ư ớ c thì chân sau du hí đã vội vàng xoay người xuống giường khập khiễng đi tới cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống anh ta thấy chú hai đã an toàn xuống đất dưới ánh đèn đường mờ ảo càng nhìn rõ bóng người đang đi xa chương 841, chú hai thật hung tàn không dám chọc đến chú ấy nữa chương 841, chú hai thật hung tàn không dám chọc đến chú ấy nữa dê u hi nuốt ngủm nước miếng đánh nhực ôi má ơi tầng bảy đấy đây tầng bảy đấy thế mà tay không phi xuống đây mà là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi sao chỉ cần giơ tay ra là có thể đập chết anh trong n g á y mắt may mắn lúc trước anh ngoan ngoan thành thật khai báo và không bây giờ chắc chắn anh đã chẳng thể nguyên vẹn đứng ở đây nữa rồi du hi run rẩy đóng cửa sổ lại thượng đế cầu xin người hãy để cho tâm trạng của chú hai tốt tốt một chút anh không muốn bị chú hai xử lý nữa đâu sau khi du rực rời khỏi bệnh viện ông lén quay về nhà họ du sợi dây chuyền đó là do chị dâu của ông đưa cho du hí điều đó cũng có nghĩa thứ này thuộc về nhà họ hạ nhà họ hạ sao đây chính là một ngọn núi lớn mà cả đất nước này không ai có thể làm dung chuyển được nếu như không phải chỗ rửa của chị dâu ông ta là nhà họ hạ thì địa vị của bà trong cái nhà này cũng không cao đến thế du hí cũng không đến nỗi bị tất cả mọi người tâng búc từ nhỏ mà trở thành một thằng nhóc vô dụng nếu như nhiếp thu sinh thật sự có liên quan đến chị dâu của ông và nhà họ hạ vậy chắc chắn ông có thể tìm thấy thứ gì đó từ bà ấy du rực không thể tùy tiện đến nhà họ hạ để điều tra vẫn chưa làm rõ được sự tình mà làm như thế có thể sẽ đem lại rắc rối lớn du rực cực kỳ quen thuộc với nhà họ du nửa đêm canh ba người trong nhà đã sớm đi ngủ sau khi ông lẻn bảo không có một ai phát hiện ra bởi vì địa vị của chị dâu ông rất cao nên trong nhà họ du có một thư phòng dành riêng cho bà bình thường ngoài người hầu vào quét dọn thì rất ít khi cho người khác bước vào đây du rực leo từ cửa sổ vào tìm một lượt trong thư phòng ông tìm thấy một quyển leo bum ảnh tất cả đều là những tấm ảnh từ ngày xưa chụp lại cuộc sống ở nhà họ hạ trước khi bà về nhà chồng du rực lật từng tấm từng tấm ảnh một cuối cùng cũng tìm thấy một bức ảnh chụp hai cô bé bức ảnh đen trắng đã ố vàng hai cô bé đều tết tóc đôi sam nụ cười ngọt ngào rất đáng yêu một tầm tám chín tuổi cô bé còn lại tầm bốn năm tuổi bàn tay cầm tấm ảnh của du rực run dậy ông ta vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ sau khi trưởng thành của nhiếp thu xính từ trên khuôn mặt của cô bé bốn năm tuổi trong ảnh thậm chí còn giống yến thanh ti vài phần đứa trẻ lớn hơn đứng bên cạnh chỉ có thể là chị dâu của ông ta hai người này rốt cuộc có quan hệ gì từ trước đến giờ ông ta chưa từng nghe chị dâu nhắc đến chuyện có chị em gái chỉ nghe nói bà có một người anh trai ánh mắt của du d ự c nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô bé đó nếu đây thật sự là là ảnh của nhiếp thu xính hồi còn nhỏ vậy làm thế nào cô ấy lại rời khỏi nhà họ hạ và biến thành con gái của một nhà làm nông bình thường trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi tất cả vẫn chưa tìm được chứng c ứ du dực không muốn phỏng đoán nhiều như vậy ông chỉ nghĩ phải mau chóng điều tra rõ ràng chân tướng nếu như bao năm trôi qua cái chết của cô ấy vẫn là một bí ẩn nỗi oan khuất của cô vẫn mãi không được rửa sạch cô ấy có ở dưới đó cũng chẳng có cách nào mà thanh thản được bây giờ du d ự c muốn tìm yến thanh ti phải chứng minh người trong hình này là nhiếp thu xính trước đã ông lấy điện thoại ra chụp vài tấm ông nhìn thấy ảnh của chị dâu chụp cùng những người khác do dự một lát rồi chụp thêm hai tấm nữa đột nhiên cách một cái hình như có người đang v ặ n tay nắm cửa du d ự c cả kinh vội vàng đặt quyển eo bun vào vị trí cũ cửa thư phòng bật mở tách đèn sáng lên mọi ngóc ngách trong phòng đều sáng bừng du phu nhân mặc một cái váy ngủ màu trắng bà ta liếc nhìn bốn bề thư phòng ánh mắt lướt qua một vòng cuối cùng dừng lại ở một góc rèm cửa sổ đang nhẹ nhàng lay động bà ta bước đến vươn tay doặt một tiếng tấm rèm cửa sổ ngay lập tức được kéo ra sau tấm rèm không có ai chỉ có cánh cửa sổ vẫn chưa đóng chặt để hở một cái khe nhỏ có gió luồn vào thổi khiến tấm rèm khẽ dao động chương 842, đáp án có được dễ như t r ở bàn tay chương 842, đáp án có được dễ như t r ở bàn tay sáng nay lúc bà làm việc ở đây đã bảo người hầu vào quét dọn du phu nhân nhìn thấy người hầu có mở cửa ra sau đó lại đóng lại chắc lúc đó không đóng cẩn thận Du phu nhân đóng chặt cánh cửa sổ lại rồi mới ra khỏi thư phòng khóa lại nghe thấy tiếng động ở dưới lầu du phu nhân xuống dưới nhà nhìn thấy du d ự c vừa bước vào b à nheo mắt nhìn trên gương mặt biểu cảm kinh ngạc một cách thỏa đáng du d ự c chú về từ lúc nào vậy du d ự c khởi háo ngoài r a áo sơ mi bên trong nhăn nhúm tay á o sắn lên để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp còn có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ mờ trên tay gương mặt đó rõ ràng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng sức quyến rũ chỉ tăng chứ không giảm so với đám đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lại càng hấp dẫn hơn lúc này trên người ông toát ra vẻ trắng trường đôi mắt hoa đào xinh đẹp mà lạnh lẽo du rực thản nhiên nói vừa mới về tại sao muộn thế này rồi mà chị vẫn chưa ngủ du phu nhân vớt vớt mái tóc cười mịn à đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy thôi vẫn còn vài việc phải hoàn thành cho nên dậy xử lý một lát bà c a o múi hỏi chú uống rượu à du rực gật đầu đi ra ngoài xa g i a o chị cũng bận thật đấy nhưng mà có bận mấy đi chăng nữa cũng phải chú ý đến sức khỏe dù sao không thể so với lúc hai mươi tuổi được khóe môi du phu nhân khẽ giật vài cái kiểu này là đang bảo bà già rồi ấy hả nếu như không phải nét mặt của du d ự c vẫn rất đứng đắn du phu nhân còn đang tưởng câu này của ông đang châm biếm mình nhưng hình như ông chỉ đang quan tâm mà thôi du phu nhân cười cười gật đầu nói cũng phải dạo này tôi cũng cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi trí nhớ cũng không được như trước nữa giờ cũng muộn rồi chú đi nghỉ sớm đi tôi cũng đi ngủ đây du d ự c gật đầu du phu nhân bước được hai bước lại quay lại đúng rồi du d ự c nghe nói chú đến lạc thành hạ du d ự c gật đầu đúng có đến đó một chuyến sao vậy du phu nhân lắc đầu không có gì đâu sắp đến đại thọ tám mươi tuổi của bà cụ nhà mình rồi chú đừng chạy l u n g tung khắp nơi thế nữa tôi biết rồi du d ự c vòng qua du phu nhân sài bước lên gác cái dáng cao lớn nhanh chóng biến mất trong không khí vẫn còn mùi rượu từ trên người ông ta vương lại du phu nhân c a o mày xoay người lên gác đóng cửa lại du rực cởi quần áo đi thẳng vào nhà tám xối sạch mùi rượu trên người chị dâu của ông một người cực kỳ khôn khéo khi ông xoay người nhảy xuống cửa sổ đã cố ý để lại một khe hở n h ỏ nhỏ như vậy lúc gió thổi vào sẽ khiến tấm rèm cửa đung đưa điều đó có thể che đậy dấu vết của ông tránh bị bà nghi ngờ khi nhảy xuống rồi ông cố ý tìm bình rượu trắng mà cha ông cất giấu đổ lên người giả vờ như thể mình vừa đi uống rượu về làm như vậy có thể khiến chị dâu hoàn toàn tin tưởng rằng ông chưa vào nhà bởi nếu ông ta vào nhất định trong thư phòng sẽ có mùi rượu nước lạnh ào ào r ộ i từ đỉnh đầu chảy xuống trong đầu du rực lúc này toàn bộ đều là bức ảnh vừa rồi cô bé trong bức ảnh đó ông có thể xác định chính là nhiếp thu xính Du rực dường như thấy đáp án ở ngay trước mặt dễ dàng như chở bàn tay nhưng lúc này lại chính là thời điểm khó khăn nhất bởi vì không thể cứ t h ể mà đến hỏi nhà họ hạ rằng cô bé trong bức ảnh đó là ai được du rực khóa nước lại rút một cái khăn t ắ m lau người một cách qua loa choàng áo tắm lên ông lấy điện thoại ra gọi một cuộc một lúc sau đầu bên kia mới có người nhấc máy du rực nói thẳng tô chạm giúp tôi điều tra một người chương 843, không ốm em thì không ngủ được chương 843, không ốm em thì không ngủ được ai nhiếp thu xính điều tra tất cả những chuyện trước đây lúc cô ấy còn sống đặc biệt là hồi còn nhỏ còn nữa nếu như có thể nhờ anh ngầm tra xét một chút nhà họ hạ có mấy người con gái chàng ở đầu bên kia do dự một lát mới nói nhà họ hạ anh đang đề cập đến nhà họ hạ đó ư đúng tôi chẳng nói chuyện này không cần điều tra nếu thực sự bắt tay vào điều tra chuyện này ngược lại sẽ có chuyện xảy ra đấy để hôm nào tôi hỏi bà nội tôi cho anh là được bà và lao phu nhân của nhà họ hạ là bạn cũ thế thì tôi xin nhờ cả vào cậu đấy anh khách khí thế với tôi làm gì anh rời đi bao nhiêu năm cũng chưa tìm đến tôi lần nào được vậy tôi không khách khí với cậu nữa cúp điện thoại du dực nghĩ một lát rồi gửi cho hiến thanh ti bức ảnh mà ông vừa chụp được giờ đã là ba giờ sáng du dực vốn tưởng rằng thế nào cũng phải đợi đến sáng ngày hôm sau hiến thanh ti mới có thể trả lời ông nhưng không bao lâu sau cô liền gửi cho ông một bức ảnh khác cũng là một bức ảnh cũ nhưng là ảnh màu một cô bé khoảng sáu bảy tuổi hai mắt rất to người gầy go nụ cười đầy ngượng ngùng ánh mắt trong suốt sạch sẽ lại đơn thuần dường như là một với cô bé bốn năm tuổi trong bức ảnh mà ông đã chụp nhưng nhìn thật kỹ mới phát hiện ra sự khác nhau điều khác biệt ở đây chính là thời đại hơn nữa quần áo của cô bé trong bức ảnh đen trắng và cả bối cảnh đằng sau lưng đều tốt hơn rất nhiều so với cô bé trong bức ảnh màu du dực lập tức gửi cho y ế n thanh ti một tin nhắn đây là ảnh của con à. tiến thanh ti nhanh chóng nhắn lại đây là bức hình hồi nhỏ duy nhất bây giờ còn có thể tìm lại được của con có phải rất giống nhau đúng không du rực nhìn bức ảnh trong lòng lại nhói lên một chút ông nhắn lại quá giống bây giờ chú vẫn không dám chắc chắn hoàn toàn bức ảnh này chính là bức ảnh của mẹ con đợi chú điều tra rõ ràng sẽ nói với con sau con nhẫn mại chờ đợi nhé chú nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho dù đã có thể phần nào xác nhận nhưng trước khi có được chứng cơ chắc chắn du dực vẫn không dám võ đoán rằng đây chính là nhiếp thu xính có điều trong lòng ông thực ra đã rất rõ ràng sợi dây truyền lá ngân hạnh tấm ảnh du phu nhân nhiếp thu xính yến thanh t h i tất cả những mảnh ghép rời rạch đều đã được sâu chuối lại với nhau đã hoàn toàn có thể đưa ra kết luận chính xác được rồi nhưng vẫn còn một điều mà bây giờ du dực vẫn không dám chắc chắn nhiếp thu xính có quan hệ như thế nào với nhà họ hạ là quan hệ trực tiếp hay quan hệ gián tiếp nếu như sợi dây truyền lá ngân hạnh đó có hai sợi vì sao chị dâu của ông chỉ có một sợi bàn tay cầm điện thoại của yến thanh ti r u lên nếu như bức ảnh đó thật sự là bức ảnh hồi còn nhỏ của mẹ cô vậy có nghĩa là thân thế của bà có thể sẽ rất nhanh chóng được vạch trần yến thanh ti nhắn lại cho du rực một chữ vâng cô vẫn đang chờ đợi mong chờ chân tướng của việc này nhanh chóng được tìm ra yến thanh ti nhìn tấm ảnh đen trăng đó nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má đây chắc chắn là mẹ cô hồi còn nhỏ sự thật bị che giấu năm đó sẽ nhanh chóng được đưa ra ánh sáng thôi đột nhiên bên thai vang lên một giọng nói đừng khóc nữa em mà khóc nữa anh sẽ hôn em đấy yến thanh ti vụt một cái ngẩng đầu lên nhìn nhạc thính phong anh sao anh lại tỉnh dậy thế cô muốn giấu cái điện thoại đi cũng không giấu được nhạc thính phong ở đằng sau vòng tay ôm lấy yến thanh ti hôn lên vành thai cô từng chút từng chút một hôn lên gương mặt cô đầu lưỡi anh liếm lấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô vừa mặn vừa đắng nhạc thính phong i ĩ u môi ghét bỏ nói em không có ở bên cạnh anh không ngủ được anh bị em chiều thành quen mất rồi không ôm em không ngủ nổi chương 844, không được phép mở mắt không được động đậy chương 844, không được phép mở mắt không được động đậy À, nhờ nhìn thấy lịch sử trò chuyện của hiến thanh ti và du dực nhìn thấy cả bức ảnh đen trắng đó vốn dĩ hiến thanh ti định giấu nó đi nhưng giờ giấu cũng vô dụng cô thở dài bị anh nhìn thấy mất rồi nhạc thính phong vươn tay cầm lấy cái điện thoại của y ế n thanh ti anh cũng đâu có muốn xem nhưng mai chẳng thấy em về phòng gì cả ai biết em đang giấu anh thông đồng với thằng nhóc tiểu thị tươi nào chứ d ư ớ i giải trí của các em nhiều cám dô thế cơ mà y ế n thanh ti cười nói không phải chứ lẽ nào anh không có tự tin vào bản thân mình nhạc thính phong đứng n ô i đương nhiên là anh có tự tin rồi anh không tin mấy cái thằng nhóc đê tiện màu mẹ ngoài kia thì có yến thanh ti vô vô mạ anh đã nói rồi mà em chỉ thích kiểu như anh thôi anh còn lo lắng linh tinh cái gì nữa nhạc thính phong ghe sát mặt vào cô nào đến ăn một miếng đi nhanh yến thanh ti veo má anh ngoan nghe lời nhạc thính phong thở dài một tiếng mở bức ảnh đen trăng đó ra xem nào để anh chiêm ngưỡng dung nhan mẹ vợ anh hồi còn nhỏ nào nhạc thính phong giơ cái điện thoại lên anh thở hắt ra một cái vừa nhìn là biết từ nhỏ đã là mỹ nhân chẳng trách lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như em mẹ vợ anh thật đúng là một đại mỹ nhân tiến thanh ti hỏi có giống em hồi bé không nhạc thính phong chỉ và o cô bé cười tươi sáng trong ảnh nói em bảo đây là em cũng có người tin đấy Yến Thanh lòng n Ti h dựa vào ạ cuối thính phong, nói, d dực của có chuyện c nói rằng thân năng động không vẫn trời. biết khi rất thế một thứ khả sau mẹ em Em mà em sẽ là chấp theo đ u ổ vẫn mãi tìm đi đó đ ư ợ cùng vạch vẫn có Cuối c phải thứ không trần muốn nữa. là mà em cũng nói ra được câu này trong lòng yến thanh t i nhẹ nhõm hẳn cô vẫn quen một mình gánh vác tất cả nhưng thực ra khi có người cùng chia sẻ gánh nặng với mình mới biết rằng cuộc sống của mình cũng không khó khăn đến thế nhạc thính phong ôm siết lấy y ế n thanh ti cuối cùng anh cũng biết được chuyện mấy hôm nay y ế n thanh ti vẫn đang lo lắng trong lòng là chuyện gì kể cả có là chuyện gì động trời đi chăng nữa không phải vẫn còn anh đang ở đây sao cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì ít nhất vẫn còn anh ở đây mà y ế n thanh ti gật đầu ừ ngủ đi sáng dậy còn có chuyện phải làm đó nếu mà em không ngủ được thật thì chúng ta giao lưu một lát tiến thanh ti bật cười véo m u i anh giao lưu xem làm thế nào để anh kiệt sức đúng không tiến thanh ti em đừng có suốt ngày chỉ biết nói mồm thôi có được không em cứ thử một lần đi xem nào mỗi ngày anh đều lượn qua lượn lại trước mặt em người đàn ông ưu tú chất lượng tốt như anh mà cũng không quyến rũ nổi em à tạm thời vẫn không được vậy thì lúc nào mới được tiến thanh ti kéo chăn ra nằm xuống lười không thèm để ý đến anh nữa anh mà còn không đi ngủ bây giờ em cũng có thể đá anh ra ngoài đấy nhạc thính phong ngay lập tức ngã ra giường nhắm mắt lại kéo chăn lên ô i c h a o hôm nay sao mà buồn ngủ thế này không mở mắt ra được nữa này tiến thanh ti nhịn không được bật cười thành tiếng có nhạc thính phong ở bên cạnh tâm tình có nặng nề đến mấy cũng có thể dần dần nhẹ nhõm đi tiến thanh ti ngắm gương mặt nằm nghiêng điện trai của anh ghé sát lại nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn trước khi anh kịp mở mắt ra liền nói không được phép mở mắt ra cũng không được phép động đậy ngủ đi đầu cô kề sát n g ư ợ c nhạc thính phong nghe nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ lồng ngực anh đôi lông mày khóa chặt từ từ giãn ra trước đây khi có một mình cô thường cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn dường như mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có người thân có bạn bè san sẻ bớt gánh nặng cho cô cho dù mai này có phải đối mặt với điều gì cũng chẳng thể tệ hơn trước đây đúng không chương 845, bữa cơm này rất khó ăn không thích hợp với bà đâu nghĩ như thế yến thanh ti cảm thấy tất cả những khó khăn gian khổ đều không còn khó khăn gian khổ nữa tất cả những nguy hiểm cũng không còn nguy hiểm nữa bàn tay của nhạc thính phong dịch dịch từng tí một cuối cùng bị yến thanh ti cắn cho một cái trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười thật tươi buổi trưa nhạc thính phong đưa yến thanh ti ra ngoài đi thôi chúng ta đi ăn cơm yến thanh ti ngồi vào trong xe tò mò hỏi không gọi bác gái đi cùng à đương nhiên là không được rồi bữa cơm này một lao thái thái như mẹ anh không thích hợp đâu khẩu vị của nó nặng lắm không hợp với bà đâu nhạc thính phong đưa tay ra thắt dây an toàn cho hiến thanh ty hiến thanh t i nghe thấy liền hỏi anh muốn làm gì thế anh giơ tay véo mui hiến thanh t i đến rồi thì em sẽ biết thôi đến nơi rồi hiến thanh t i không ngờ đúng là ăn cơm thật nhưng nơi này lại là hội sở lần trước du d ư ợ c hẹn cô đến đúng thế bởi vì bữa cơm này không giống bình thường nhạc thính phong giơ tay đẩy cửa ra y ế n thanh ti vừa mới đặt một chân vào phòng liền nhìn thấy diệp linh chi ngồi trên ghế hôn mê bất tỉnh y ế n thanh ti giờ mới hiểu ra nhạc thính phong bảo bữa cơm này khẩu vị nặng là có ý gì căn phòng riêng này được trang hoàng hoàn toàn theo phong cách cổ trang trong phòng có đốt đàn hương cũng có vài phần thiền ý trong đó nhạc thính phong nói em ra ngồi đằng sau cái bình phong kia lát nữa dù bà ta có nói gì em cũng đừng lên tiếng chỉ cần nghe là được yến thanh ti gật đầu đi đến đằng sau bình phong ngồi xuống nhạc thính phong gọi người mang đồ ăn lên anh xoa đầu yến thanh ti em ăn trước đi đã anh cũng ăn đi đợi anh hỏi bà ta vài vấn đề đã rồi sẽ ăn sau nhạc thính phong cầm một cốc nước đá trên bàn vòng qua bức bình phong đến trước mặt diệp linh chi anh thẳng tay hắt cả cốc nước lên mặt bà ta diệp linh chi giật mình rồi bừng tỉnh bà ta run lên trong mắt có nước nên không nhìn rõ người trước mặt là ai vuốt sạch những giọt nước trên mặt bà ta mới nhìn thấy nhạc thính phong là cậu cậu bắt cóc tôi cậu đừng có tưởng nhà họ diệp chúng tôi dễ bị bắt nạt nhạc thính phong đặt cốc nước lên bàn trà bên cạnh rút một tờ giấy ăn ra lau tay trầm rãi nói nhà họ diệp của bà bây giờ còn không tự lo nổi cho bản thân ai thèm để ý đến bà sau khi diệp vĩ quang xảy ra chuyện phong ba vẫn liên tiếp kéo đến với diệp ra kế tiếp du d ự c lại động tay vào khiến cho người trong nhà họ diệp bây giờ bận đến mức không dứt ra nổi diệp thiêu quang cũng bị gọi về trong nội bộ nhà họ diệp người có thể dùng được không nhiều còn về phần diệp linh chi có lẽ đã bị diệp kiến công bức vào một xó nào đấy không thèm quan tâm cả người diệp linh chi run rẩy rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì nhạc thính phong cười một tiếng nói diệp phu nhân đừng căng thẳng thế mời bà đến đây là vì tôi có một vài vấn đề muốn hỏi bà nếu như bà biết thì hãy trả lời thành thật còn nếu như bà không biết thì tôi cũng không làm khó bà diệp linh chi không nói lời nào bà ta tuyệt đối không tin nhạc thính phong lại tốt bụng như thế rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì nhạc thính phong quẳng tờ giấy a n vào thùng rác thật ra tôi muốn hỏi cái gì tôi tin rằng bà cũng đã đoán được về sợi dây chuyền đó sợi dây chuyền màu bạc hình lá hành lân bà biết những gì thì kể hết ra cho tôi tôi đã nói rồi mà tôi không biết gì cả tôi chẳng biết cái gì hết nhạc thính phong thản nhiên hỏi bà xác định là không nói chứ gì diệp linh chi hét lên tôi không biết thì cậu bảo tôi nói cái gì đây nhạc thính phong từ từ trầm rãi nói cho dù con trai bà đang trị liệu ở nước ngoài bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cắt thuốc bà cũng bảo là không biết ư chương 846, t tôi không làm khó bà tôi chỉ làm khó con bà mà thôi diệp linh chi ngẩng phát đầu lên nhìn nhạc thính phong không dám tin cậu chẳng bảo là sẽ không làm khó tôi còn gì nhạc thính phong cười ngồi xuống bình thản nói tôi nói thế mà cũng tin đã từng ấy tuổi rồi mà vẫn còn ngu ngốc thế à nhưng mà quả thật tôi cũng không có nói sai tôi sẽ không làm khó bà nhưng tôi sẽ gây khó dễ cho con bà những lời vô lại không biết xấu hổ này khi thoát ra khỏi miệng nhạc thính phong suýt nữa khiến cho diệp linh Trì h ụ t máu nhạc thính phong con trai tôi giờ đã là người thực vật rồi cậu còn muốn thế nào nữa có giỏi thì cậu cứ nhắm vào tôi đây này cứ nhắm vào tôi đi y ế n minh tu sau hai nạn xe đã nằm trong bệnh viện trở thành người sống thực vật sau khi y ế n tùng nam chết bà ta đưa con trai ra nước ngoài chữa trị vốn dĩ tưởng rằng có thể còn có một tia hy vọng ít nhất chuyện trong nước sẽ không liên lụy gì đến nó nhưng không ngờ nhạc thính phong lại vô s ỉ đến vậy lại dám vươn tay đến tận yến minh tu nhạc thính phong rang hai tay ra bất đắc dĩ nói nhằm vào bà ư bà không muốn nói tôi cũng chẳng có cách nào cho nên chỉ có thể ra tay với con trai bà mà thôi nghe nói sóng điện não của con trai bà gần đây hoạt động rất tích cực thì phải bác sĩ nói rằng có lẽ có dấu hiệu tỉnh lại nhưng một khi đã ngừng thuốc thì sợ rằng một tia hy vọng cũng không còn đúng không gương mặt diệp linh chi hung ác trong đôi mắt hiện lên sự giấy g i a bà ta hiểu đây là cơ hội duy nhất của con trai mình hai đứa con ở trong lòng bà ta địa vị của đứa con trai quan trọng hơn mạng sống của đứa con gái nhiều cho dù vĩnh viễn không thể tỉnh lại được bà cũng hy vọng con trai mình có thể sống tiếp nếu như có thể có một k i a hy vọng để con trai được tỉnh lại bà ta sẽ không chịu bỏ qua nhạc thính phong biết diệp linh chi đã g i a o động anh nói tiếp bà nghĩ cho kỹ từ trước đến nay tôi không thích ghép buộc người khác nếu như bà không muốn nói vậy bây giờ bà có thể đi được rồi cả người diệp linh chi run rẩy bà ta cắn môi thật chặt bà ta cắn rất mạnh khiến môi dưới bật máu bà ta mà đi bây giờ con trai bà ta sẽ mất mạng chỉ trong trước mắt bà ta sao đi được đây nhạc thính phong cũng không thúc giục anh yên lặng nhìn diệp linh chi có vẻ bí mật bà ta giấu kín trong lòng khiến cho bà ta khó mà đưa ra được lựa chọn giữa mạng sống của con trai hay là việc nói ra nó vậy bí mật đó rốt cuộc là cái gì nhạc thính phong thản nhiên nói một câu nghe nói bệnh viện vừa mới thành công nghiên cứu ra một loại thuộc kích thích đại não của người thực vật có hiệu quả cực kỳ rõ ràng một vài người thực vật ngủ trên mười năm đã bắt đầu có chi giắt rồi nhạc thính phong nói xong thân hình đang căng lên của diệp linh chi bỗng chốc sụp xuống sự rẽ rủa trên khuôn mặt bà ta hoàn toàn biến thành sự tuyệt vọng chán trường bà ta nói tôi thật sự không biết cái vòng cổ đó tôi chỉ biết rằng sau khi nhiếp thu sinh chết lúc tôi nhìn thấy thi thể của cô ta thì đã không biết tung tích của chiếc vòng đó ở đâu nữa sau này tôi có hỏi hiến tùng nam nhưng ông ta cũng nói rằng ông ta không biết tôi chưa bao giờ để ý đến sợi dây chuyền đó nhưng sau này có một lần cha tôi nói cho tôi biết người đầu tiên đi nhặt xác cho nhiếp thu sinh chính là người do bác cả tôi sắp xếp tiến thanh t i ở sau bức bình phong nghe được câu đó đôi đũa trên tay cô khựng lại ngay lập tức diệp kiến công cho người đi nhạc xác vậy cái vòng đó bị ông ta lấy đi h ư nhạc thính phong lập tức hỏi nếu bà đã không biết nhiều tại sao bà còn phải giữ kín chuyện này đến thế diệp linh chi ôm mặt bởi vì sau này tôi mới biết cái vòng cổ đó là một thứ rất quan trọng nam đó thực ra chúng tôi không hề nghĩ đến việc giết nhiếp thu xính tôi chỉ cướp một người đàn ông Nhếp thu sinh chỉ là một đứa con gái nhà nông tầm thường cô ta có gì mà so được với tôi tôi việc gì phải giết chết cô ta suy nghĩ của tôi của cha tôi và cả hiến tùng nam lúc đó chỉ là muốn dạy dỗ cho cô ta một bài học đuổi nhiếp thu sinh ngoan ngoãn trở về quê không bao giờ được phép xuất hiện trong thành phố nữa chương 847, t tôi sẽ khiến bàn nếm thử mùi vị sống không bằng chết một lần nữa kể lại chuyện cũ năm xưa đã t r ô n sâu trong đáy lòng diệp linh chi có chút suy sụp đó là chuyện mà bà ta không muốn nhớ lại nhất hiện tại diệp linh chi rất hối hận vì bản thân mình đã lãng phí quá nhiều tâm cơ đi cướp một người đàn ông nhưng kết quả kẻ đó lại chẳng ra gì khiến mình rơi vào tình cảnh như bây giờ nói cho cùng trách ai đây là do bà ta có mắt không chồng mà thôi y ế n thanh ti nghe thấy câu nói đó của diệp linh chi liền đứng bật dậy nam đó y ế n tùng nam và diệp linh chi không có ý định giết mẹ cô vậy cuối cùng tại sao mẹ cô lại chết y ế n thanh ti đang định đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng nhạc thính phong hỏi các người không định giết bà ấy vậy tại sao bà ấy lại chết lẽ nào có người khác muốn hại bà ấy những gì diệp linh chi biết được không nhiều nhưng tất cả những gì bà ta nói đã khiến nhạc thính phong cảm thấy ớn lạnh chân tướng bị che giấu năm đó còn có thể đáng sợ hơn những gì anh đã tưởng tượng diệp linh chi lắc đầu sắc mặt lụn bại nói đây là do cậu nói chứ không phải là tôi nói chuyện năm đó ngay đến bản thân tôi cho đến tận bây giờ cũng không thể nói rõ ràng tôi chỉ biết một điều duy nhất chính là có người muốn cô ta phải chết cả tôi và yến tùng nam đều là con dao trong tay người đó mà thôi có người không muốn cô ta được sống chiếc vòng cổ đó là thứ có thể chứng minh cho thân phận của cô ta còn về thân phận của cô ta như thế nào thì tôi không biết tôi thật sự không biết gì hết mà sau khi nhiếp thu x i n h chết căn bản tôi chẳng để tâm đến chuyện đó lúc đó tôi chỉ cảm thấy cô ta chết cũng rất tốt có thể miễn đi những phiền t o á i sau này nhưng tôi không ngờ đến một nhiếp thu sinh chết đi để lại một yến thanh ti còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nói đến tên của yến thanh ti trên gương mặt của diệp linh chi toàn bộ đều là hận thù bà ta nhìn bóng dáng đằng sau tấm bình phong hoán hận nói cho dù có như thế nào đi chăng nữa lúc đầu âm mưu tìm người nhục nhã nhiếp thu sinh là tao và yến tùng nam cái chết của bà ta tao quả thật không thể trốn tránh trách nhiệm có thể nói tất cả mọi chuyện là do tao tạo thành y ế n thanh ti mày muốn giết chết tao thì cứ nhắm vào tao đây này đừng có gây phiền thoái cho con trai tao nữa gia đình tao bây giờ chết cũng đã chết điên cũng đã điên tao cũng chẳng t h í c h sống mày cứ đến đây mà giết chết tao đi này diệp linh chi biết y ế n thanh ti cũng có ở đây bà ta cố tình kích động cô bà ta đã sụp đổ hoàn toàn rồi bà ta trợn cảm thấy chết đi cũng là một sự giải thoát y ế n thanh ti từ từ bước ra gương mặt cô rất bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc cô nói tôi sẽ không để bà chết tôi sẽ khiến cho bà nếm thử thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết khi mà tất cả sự phẫn nộ đã không thể diễn tả nổi tâm tình lúc này y ế n thanh ti bình tĩnh chấn định lại càng đáng sợ bây giờ cô mới biết n ă m đó y ế n tùng nam và diệp linh chi lại hèn hạ đến thế cho dù bọn họ thật sự chưa từng muốn giết mẹ cô nhưng bọn họ chết cũng xứng đáng yến thanh ti dường như dùng toàn bộ lý trí mới có thể kìm nén bản thân mình không lao lên đâm cho diệp linh chi một nhát ngay lúc này thanh ti bình tĩnh lại nhạc thính phong đứng bên cạnh siết chặt lấy tay của yến thanh ti anh nói với diệp linh chi tôi có thể tìm bệnh viện tốt nhất để chữa trị cho con trai mà có thể cho cậu ta dùng loại thuốc tốt nhất nhưng bà phải đồng ý với tôi một điều kiện diệp linh chi đề p h o n g hỏi điều kiện gì bây giờ nhạc thính phong đã hoàn toàn chắc chắn kẻ đứng đằng sau bức màn này có liên quan trực tiếp đến diệp kiến công bao nhiêu năm nay diệp linh chi và yến tùng nam chỉ là con cờ được kẻ đó tung ra đánh lạc hướng mà thôi bí mật này đã được t r ô n giấu bao nhiêu năm như thế có thể thấy tâm tư của kẻ đứng đằng sau âm hiểm đáng sợ đến mức nào nhạc thính phong nói quay về nhà họ diệp hỏi cho rõ ràng tung tích của chiếc vòng cổ từ diệp kiến công còn có điều tra rõ ràng người đứng đằng sau liên quan đến diệp kiến công là ai đương nhiên bà có thể không làm nhưng con trai bà ngay đến cả người thực vật cũng không làm được đâu chương 848, hai kẻ tiện nhân có thể ở cùng với nhau toàn bộ đều dựa vào sự vô liêm sỉ nhạc thính phong nghĩ còn sâu hơn những gì yến thanh ti đã nghĩ cũng lý trí hơn cô nhiều nếu như nói kẻ đứng đằng sau màn kia đã thao túng toàn bộ chuyện năm đó vậy trong suốt những năm nay tất cả hành tung của yến thanh ti có lẽ cũng bị hắn ta khống chế yến minh châu ám sát trước cửa khách sạn có lẽ cũng có dính l i ễ u đến người này thậm chí cũng là do người này sắp xếp có thể hắn ta đã muốn xuống tay với yến thanh ti từ sớm cái chết của y ế n tùng nam trước đó cũng có khả năng là hắn ta ra tay nếu ngày nào vẫn chưa tìm ra được người này thì ngày đó sự an toàn của y ế n thanh ti vẫn chưa được đảm bảo đây chính là điều nhạc thính phong lo lắng và sốt ruột nhất lúc đầu kẻ đó xuống tay với y ế n thanh ti rất có thể là vì hắn ta cảm thấy y ế n thanh ti đã phát giác ra cái chết của mẹ mình có điều lạ lùng cho nên muốn xuống tay giết người diệt khẩu trước nhưng mà lần đầu tiên đã thất bại sau này càng khó xuống tay thành công t r o nên n đối phương lại tiếp tục cần nút bây giờ sau khi diệp linh chi đã nói ra tất cả bọn họ đã cách sự thật rất gần hắn ta nhất định sẽ không thể ngồi yên có lẽ kẻ đó sẽ nhanh chóng tìm cơ hội xuống tay lần nữa nhạc thính p h o n g muốn ngay lập tức điều tra ra chân tướng để y ế n thanh ti tránh thoát khỏi cái vòng nguy hiểm đó diệp linh chi vừa nghe thấy thế liền lắc đầu lia lịa tôi không làm được tôi không có năng lực đó nếu chuyện này có thể dễ dàng biết được như thế tôi cũng không đến nỗi bao nhiêu năm trôi qua mới chỉ biết có đôi chút đó nếu như làm không ổn kết cục của tôi rất có thể sẽ như yến tùng nam sắc mặt diệp linh chi tái nhợt chuyện ma nhạc thính phong bảo bà ta làm trong mắt của bà ta chẳng khác gì đưa mạng mình cho người khác nhạc thính phong gật đầu nói xem ra bà biết cái chết của y ế n tùng nam có liên quan đến người đứng đằng sau màn đó diệp linh chi nghiến răng những gì tôi biết tôi thực sự đã nói hết với các người rồi các người muốn điều tra thì tự đi mà điều tra tôi thực sự không biết gì hết chẳng biết gì hết nhạc thính phong lạnh nhạt cười nói như thế có nghĩa là bà không muốn để con trai bà tỉnh lại đúng không đừng trách tôi đã không nhắc trước nhân cơ hội sóng điện não của con trai bà vẫn còn đang hoạt động tích cực đây là lúc dùng thuốc thích hợp nhất nếu bỏ qua thì không còn cơ hội nào nữa đâu trên gương mặt của diệp linh chi đầy vẻ dãy g i a tôi tôi tôi sẽ mất mạng chẳng qua chỉ là thử một chút mà thôi bà không thử cũng chẳng ai biết nếu như bà thật sự cảm thấy nguy hiểm thì có thể dừng lại nếu như bà đã c ố hết sức tôi cũng chẳng thể làm gì bà được đây là một giao dịch công bằng nhạc thính phong giang hai tay ra nói nhẹ như lông hồng diệp linh chi tức đến nỗi run người lấy con trai bà ta ra để uy hiếp thế mà còn dám nói là công bằng bà ta oán hận nhìn trừng trừng vào y ế n thanh ti và nhạc thính phong công bằng ha ha công bằng hai kẻ tiện nhân các người có thể ở với nhau thực sự hoàn toàn dựa vào sự vô liêm sỉ không biết xấu hổ nhạc thính phong gật đầu bà nói đúng lắm nếu như tôi biết xấu hổ thì đã không có được cô ấy y ế n thanh ti lạnh lùng nhìn diệp linh chi bà nên cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn chút giá trị lợi dụng không cảm thấy kỳ lạ là tại sao bà còn có thể sống được đến tận bây giờ à nếu như không phải là vì cái chết của mẹ cô quá kỳ lạ nếu như không phải lúc đầu cô muốn lấy lại công bằng cho mẹ cô đưa sự thật ra trước mắt công chúng cô căn bản đã chẳng lãng phí nhiều sức lực đến thế cô đã sớm xử lý xong nhà họ yến rồi làm sao mà còn để bọn họ sống cho đến tận bây giờ trong mắt yến thanh ti tràn ngập hận thù khiến cho diệp linh chi cảm thấy ớn lạnh năm đó lần đầu tiên khi yến tùng nam đưa nó về nhà lần đầu tiên bà ta nhìn thấy yến thanh ti liền muốn vứt bỏ đứa trẻ này bởi vì ánh mắt của nó quá đáng sợ không giống ánh mắt của một đứa trẻ con chút nào chương 849, yến thanh ti sẽ đưa cả anh xuống địa ngục chương 849, yến thanh ti sẽ đưa cả anh xuống địa ngục l lúc đó nó rất bình tĩnh không khóc lóc không quậy phá không hề giống một đứa trẻ vừa mới mất mẹ một chút nào yên tĩnh như một bức tượng sau này ánh mắt bình tĩnh đó theo thời gian càng ngày càng trở nên quỷ dị càng ngày càng trở nên đáng sợ đến bây giờ nó đã trở thành một con quỷ thành một ác ma mà bà ta không thể đánh bại diệp linh chi nghiến răng nói tôi biết rồi tôi sẽ thử xem sao tôi có thể đi được chưa nhạc thính phong nói đi thong thả không tiễn diệp linh chi lập tức đứng dậy hai chân bà ta mềm lún lảo đảo đi ra ngoài hai kẻ đằng sau bà ta một là ma quỷ một là rán độc cho dù là cái nào thì bây giờ đều có thể khiến bà ta chết không toàn thây diệp linh chi không ngờ rằng người đàn ông như nhạc thính phong sẽ gục dưới tay của yến thanh ti vì cô ta làm tất cả mọi chuyện cái gã này điên rồi sao loại con gái như yến thanh ti chỉ đưa anh ta xuống địa ngục mà thôi trong căn phòng chỉ còn lại yến thanh ti và nhạc thính phong anh kéo cô về đằng sau tấm bình phong ngồi xuống đừng có khách sáo ăn nhiều nhiều vào chuyện này nếu như thuận lợi sẽ có thể nhanh chóng cha ra được thôi nhạc thính phong đưa cho hiến thanh ti một ly nước uống ngụm nước đi hiến thanh ti bất động cô l ầ m b ầ m mẹ em cho đến lúc bà chết có thể cũng không biết tại sao mình lại chết biết được sự thật năm đó người cô hận hơn mười mấy năm nay đều chỉ là những con tốt thí mạng hiến tùng nam và diệp linh chi đáng chết nhưng kẻ đứng sau màn thao túng chuyện này lại càng đáng chết hơn mẹ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường chồng đi ngoại tình bà chỉ muốn ly hôn mà thôi mang con của mình rời đi bà chưa từng muốn cướp bất kỳ cái gì của ai tại sao ngay cả quyền được sống bà cũng bị người ta c ư ớ p mất nhạc thính phong nhìn giọt nước mắt hòa cùng nỗi oán hận lóe lên trong đôi mắt của y ế n thanh t h i anh ôm cô vào lòng tên đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần mạ thôi nếu như pháp luật không thể cho mẹ một sự công bằng anh sẽ dùng cách của anh để đòi lại công bằng cho bà mẹ em từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở nông thôn bà không quyền không thế cũng chẳng ảnh hưởng đến bất kỳ ai tại sao lại muốn giết bà nhạc thính phong thở dài một tiếng chuyện này rất có thể liên quan đến thân thế của mẹ bình thường trong trường hợp này chính là người đứng đằng sau không muốn để thân phận của mẹ em được đưa ra ánh sáng bởi vì bà còn sống có thể cản đường của một ai đó cho dù chính bà cũng không biết thân phận của mình nhưng có người biết nên bà phải chết em nhất định phải điều tra ra em nhất định phải tìm ra sự thật y ế n thanh ti siết chặt nằm đấm những ngóng tay lún sâu vào trong lòng bàn tay cô lặp đi lặp lại câu nói đó hết lần này đến lần khác cô nhất định phải điều tra rõ ràng tất cả chân tướng năm đó những kẻ đầu sỏ đã hại chết mẹ cô cô sẽ không bỏ qua cho một a i diệp linh chi rời khỏi hội sở bước đi rất nhanh bà ta bị nhạc thính phong cho người bắt cóc không có xe muốn cứ gọi taxi để về phải đi sang đường mới được giữa trưa mặt trời bị những đám mây che kín không khí ngột ngạt đi bộ ngoài trời như thể đang đi trong một cái lồng hấp khổng lồ chưa được một lúc trên người bà ta đã ướt đấm mồ hôi bà ta đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư sáng lên mới đi đúng vào giữa trưa lúc này chính là lúc thời tiết nóng nhất rất ít người đi ngoài đường chỉ có một mình diệp linh chi đợi để sang đường trước mặt bà ta có một cụ già lớn tuổi nhặt ve c h a i đi rất trượm diệp linh chi muốn mau chóng đi qua bước đi rất nhanh bà ta luôn có cảm giác bị người khác theo đôi chương tám trăm năm mươi bà ta bị thương rất nghiêm trọng sống chết không rõ nhưng đúng lúc đi đến chính giữa giải phân cách hình chữ u cụ già đi trước mặt bà ta đột nhiên hét lên xe đến kia mau tránh ra tránh ra mau chạy đi diệp linh chi xứng sở quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô dù đang đèn đỏ nhưng cũng không dừng lại mà còn tăng tốc lao đến vượt qua giải phân cách lao thẳng về phía bà ta khi diệp linh chi nhìn thấy chiếc xe đó đã lao đến trước mặt mình bà ta muốn tránh nhưng cũng không kịp nữa rồi chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết bóng người ở giữa đường bị cái xe phi như bay hất tung dâm một cái thân hình bà ta giống như một bao cắt bị quăng đi bay lên cao vẽ một đường cong rồi rơi xuống đất máu tươi trong chớp mắt đã chảy ra như suối chiếc xe gây ra tai nạn xong cũng không dừng lại mà còn tăng tốc nhanh chóng biến mất bữa cơm này chưa ăn xong nhạc thính phong liền nhận được một cuộc gọi giang lai vội vàng nói sếp diệp linh chi bị thai nạn giao thông rồi bị thương rất nghiêm trọng bà ta đã được đưa tới bệnh viện sống chết không rõ nhạc thính phong đặt đua xuống chuyện xảy ra bao lâu rồi nửa tiếng trước người vẫn còn ngồi đây nói chuyện giờ đã xảy ra thai nạn nhạc thính phong quả thật có chút không dám tin việc này quá đột ngột căn bản không có bất kỳ thời gian và sự chuẩn bị nào sau khi đi ra khỏi hội sở không bao lâu lúc đi qua đường bị xe tông trúng chiếc xe gây ra tai nạn đang lẩn trốn đội cảnh sát giao thông và cục cảnh sát đã tra ra biển số của chiếc xe đó đang giả soát ca mê ra giám sát chắc không bao lâu sẽ bắt được đối tượng thôi ạ sắc mặt của nhạc thính phong rất tệ nói biết rồi kể cả bị bắt cũng không có tác dụng gì chuyện này nhất định là do kẻ đứng đằng sau gây ra trên đời này chưa bao giờ có cái gì gọi là trùng hợp dường như tất cả sự trùng hợp đều có dụng ý khác diệp linh chi vừa ra khỏi hội sở thì ngay lập tức bị tai nạn sao lại có thể trùng hợp thế được kẻ đứng đằng sau đó từ trước đến nay cách hành sự của hắn vẫn luôn kín đáo như vậy nếu như chuyện này là do hắn sắp xếp dám gây tai nạn giữa ban ngày ban mặt thế này nhất định là đã sớm sắp xếp mọi thứ từ trước tiến thanh ti nhìn thấy sắc mặt của anh biến thành tồi tệ như vậy vội hỏi làm sao thế nhạc thính phong thở dài diệp linh chi ra khỏi hội sở bị xe đâm bị thương rất nghiêm trọng bây giờ vẫn chưa biết tình hình như thế nào sống chết không rõ trên mặt tiến thanh ti tràn đầy c h ấ n kinh thất thanh hỏi tại sao lại trùng hợp như thế được vừa ra khỏi cửa thì bị xe đâm trong mắt nhạc thính phong hiện lên vẻ ngoan tuyệt nói nào đâu r a trùng hợp thế nhất định là có người muốn bà ta chết chuyện bà ta biết đã uy hiếp đến người ẩn đằng sau bức màn đó yến thanh ti cắn răng cũng giống như lúc đó mẹ em cũng chắn đường người nọ cho nên nhất định phải chết đúng không trước đây yến thanh ti thật sự rất hận yến tùng nam hận chết diệp linh Trì. mỗi ngày cô đều đang nghĩ làm sao để giết chết bọn họ y ế n tùng nam chết rồi cô tưởng rằng mình sẽ vui mừng nhưng ngược lại cô vẫn buồn vẫn cảm thấy đau lòng hôm nay diệp linh chi đột nhiên xảy ra chuyện mà không hề có chút phòng bị gì y ế n thanh ti cũng không cảm thấy vui vẻ một chút nào nhạc thính phong ôm lấy vai của y ế n thanh ti hắn ta dám giết diệp linh chi ngay giữa thanh thiên bạch nhật điều này nói do hắn ta đã bị dồn vào thế bí không thể không xuống tay như thế điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã gần với sự thật hơn rồi nhưng bọn họ cũng biết càng lại gần thì càng nguy hiểm diệp linh chi là người nhà họ diệp ấy thế mà cũng bị giết chết bằng cách tàn nhẫn như thế vậy đối với yến thanh ti có lẽ hắn ta sẽ càng không nương tay yến thanh ti nghĩ đến một người lập tức rút điện thoại ra gọi cho quý miên miên